Ngắm lại giữa Mỹ vị nàng đều tưởng chảy nước miếng, đi, đi chích giữa đi. Hình thiên ý liền biết nàng sẽ thích ăn, nhún nhún vai đi ôm lạc nình tiểu báo tử, sau đó đem việc này báo cho Hạ Hầu Thần, lại làm hắn phái ra Hạ Huy đi theo hoa là thôn thôn trưởng câu thông một chút, nói chuyện bọn họ tưởng mua một bộ phận hoa là quả sự. Hạ Hầu Thần tuy rằng không rõ bọn họ trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng vẫn là rất thống khoái làm Hạ Huy đi tìm thôn trưởng câu thông. Không một hồi hoa la thôn thôn trưởng đi theo Hạ Huy trở về, có chút thở dốc giải thích nói, vài vị khách quan, không phải chúng ta hoa la thôn không nghĩ bán kia hoa la quả, thật sự là bởi vì hoa la quả tuy rằng nhìn hảo, nhưng lại là có độc đồ vật, cho nên chúng ta không dám che lại lương tầm bán A. Thôn trưởng yên tâm, hoa la quả là có thể ăn, bất quá là các ngươi không biết giải độc, cho nên mới sẽ xảy ra chuyện. Một hồi chúng ta tự mình làm mẫu cho các ngươi xem như thế nào giải độc, về sau các ngươi liền có thể hảo hảo ăn nó. Thôn trưởng ngạc nhiên nhìn về phía trước mắt nữ tử, tuy rằng đối phương nhìn thực có thể tin bộ dáng, nhưng là, bọn họ hoa là thôn tổ tiên vài thập niên chuyển xuống tới đều là nói hoa la quả không thể ăn a Thôn trưởng, đến lúc đó ngươi xem chúng ta ăn trước chính là Này! Yên tâm, chúng ta đi theo còn nổi danh y ở đâu, sẽ không xảy ra chuyện. Nếu thật sự không thể giải độc căn quả nói, chúng ta lại sao lại lấy chính mình tánh mạng nói giỡn? Nô! No. Lời này cũng có đạo lý, hoa la thôn thôn trưởng cuối cùng đương nhiên là đáp ứng rồi, thậm chí nói nếu thật sự có thể ăn, cũng sẽ không chúng độc nói, bọn họ thôn không thu tiền, chỉ đương giải độc biện pháp là lạc vân thường bọn họ trích trái cây phí dụng hảo. Tấm tắc, thôn trưởng chính là thôn trưởng, kiến thức không cần tầm thường. Chiêu thức ấy chính là bán nhân tình lại vì thôn trưởng tương lai tính toán một phên đâu. Lạc vân Thưởng tự nhiên sẽ không so đo điểm này việc nhỏ, vốn dĩ chính là tưởng mở rộng giữa An Pháp, nàng như thế nào sẽ tại đây loại sự chiếm tiểu dân chúng tiện nghi. Đoàn người lên núi lúc sau, hình thiên ý liền chỉ huy đại gia như thế nào thu hoạch giữa, sau đó thừa dịp đại gia không chú ý hắn nổ trồng mười mấy cây giữa đến hệ thống không gian đi nuôi dưỡng. Đây chính là hắn không gian còn khuyết thiếu thực vật chi nhất đâu. Vì ngày sau Mỹ thực phúc lợi đương nhiên muốn nhiều thu thập Mỹ thực mới là. Nửa buổi sáng thời gian, Lạc Vân thường bọn họ tổng cộng góp nhặt 7-8 sọt dứa trở về, ước chừng lại chăm tới cái đi. Sau đó hình thiên ý mang lên bao tay, tự mình biểu thị như thế nào tức ra đào thứ, sau đó dùng thêm muối nước sôi để nguội ngâm dứa thiết quả, phao đủ nửa canh giờ lúc sau mới thay đổi một chậu nước sôi để nguội tới lại phao. Các vị hương thân phụ lao nhóm. Này hoa la quả kỳ thật là một loại thực mỹ vị đồ ăn, đương nhiên, mọi người đều biết thứ này có độc. Trên thực tế nó thật là có độc, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc tự nhiên có giải độc biện pháp. Hoa la quả trung đựng kích thích tác dụng một loại độc tố, nó đối mọi người khoang miệng cùng môi non nớt ra có rõ ràng kích thích tác dụng. Nếu ăn hoa la thịt quả trước không cần nước muối phao, sẽ làm người có một loại tê mỏi đau đớn cảm giác. Bởi vậy chúng ta muốn đem vỏ trái cây cùng quả thứ lộng sạch sẽ, đem thịt quả cắt thành khối trạng, ở hy nước muối hoặc nước đường trung ngâm ít nhất nửa canh giờ trở lên, sau đó lại ăn. Như vậy đâu, liền sẽ không trúng độc. Canh giờ không sai biệt lắm, vừa mới chúng ta làm ra tới một chậu hoa la thịt quả đã phao đến không sai biệt lắm, hiện tại có thể ăn lạc. Lạc vân thường cái thứ nhất thi ăn, trên thực tế nàng là gấp không chờ nổi ăn, vì dù rẻ, nàng vẫn là lược văn nhã cắn. Mẫu thân, Ninh Nhi cũng muốn ăn. Hảo, Ninh Nhi ăn một khối. Mẫu tử hai ăn một khối ánh mắt đều là sáng lấp lánh, đồ tham ăn một đôi, thập phần ra mặt dày tiếp tục thí ăn. Hạ hầu thần nhìn bọn họ như vậy rất là bất đắc dĩ, cũng chủ động tiến lên thí ăn. Vương gia vương phi đều thí ăn, hộ vệ bọn họ tự nhiên cũng đi theo ăn, húng chi còn có hình thần y ở một bên đâu, bọn họ sợ cái điều nha. nay ăn một lần, một đại bàn dứa liền không có. Lạc Vân thường phát hiện chính mình mới ăn tam khối liền không có lúc sau sắc mặt tức khắc không thế nào mỹ rượu, u hoán nhìn hạ hầu thần bọn họ liếc mắt một cái, không phải nói tốt ta tới thi ăn sao, các ngươi đoạn gì. Hình thiên ý bất đắc dĩ, sư tỷ biết ngươi sẽ thích, ta đã làm người nhiều chuẩn bị hai bàn, ngươi yên tâm ăn đi. Nhưng thứ này cũng không thể lập tức ăn nhiều, để ý đối dạ dày không tốt. Nga, đúng rồi, thôn trưởng, các ngươi phải nhớ kìa. Về sau bán giữa thời điểm phải nhắc nhở khách nhân không thể tham ăn, ăn nhiều dạ dày không thoải mái. Mỗi lần nhiều lắm ăn nửa cân hoa la thịt quả thì tốt rồi, lại nhiều chỉ sợ không tốt. 259. Độc chúng độc. Ký chủ, ngươi hảo tùy tiện, nửa cân hạn lượng là như thế nào tới. Thiết, ta là vì thế giới này người khỏe mạnh rung động, đại gia đừng tham ăn, như vậy mới có thể bàn ơn cho càng nhiều người sao. Ha ha, tin ngươi mới có quỷ. Rõ ràng là chính ngươi tưởng ăn nhiều một chút. Ngày này, Lạc Vân thường bọn họ giống hoa la thôn nhân chứng sáng tỏ hoa la quả là có thể giải độc lúc sau ăn đến yên tâm, ăn đến vui vẻ. Sau đó cùng ngày cơm trưa lại nấu dứa gà, thịt chiên xào dứa lưỡng đảo mị thực lúc sau, hoa la thôn người tỏ vẻ trướng kiến thức, đồng thời nhìn đến bọn họ ăn qua hoa la quả một ngày một đêm lúc sau đều không có độc phát gì đó. Rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng hoa la quả có thể giải độc lúc sau ăn sự. Thôn trưởng nhưng kiến thức nhiều một chút, như vậy một phen chứng kiến xuống dưới, hắn liền biết trong thôn ngày sau thu vào sẽ nhiều một phần, bất quá này một phần muốn như thế nào an bài đến hảo hảo ngấm lại, hoa la cây ăn quả lâm đảo có không ít, không sợ không đủ phân. Vì cảm tạ lạc vân thường mang cho bọn họ hoa la thôn một cái kiếm tiền sinh kế, thôn trưởng cùng trong thôn vài vị đức cao vọng trọng lao nhân thương lượng qua đi có một cái quyết định. Đó chính là từ năm nay khởi mỗi năm hoa la thôn đều phải đưa lạc vân thường 100 hoa la quả. Mặt khác, hoa la thôn từng nhà đều có thể phân đến một khối hoa la quả đất rừng, đến nỗi bán thế nào như thế nào ăn đại gia chính mình quyết định, chi tiết vấn đề đương nhiên là bọn họ thôn người chính mình quyết định. Dù sao lạc vân thường biết chính là này hoa la thôn thôn trưởng thật là một nhân tài, cũng coi như là một cái đỉnh có lương tâm thôn quan. Vì thế, Nàng đem chính mình biết đến giữa an pháp đều viết ra tới giao cho hoa là thôn thôn dân, minh xác báo cho thôn trưởng này an pháp cùng thực đơn đều không thể tàng từ đặc biệt là như thế nào ăn không có độc sự cần thiết muốn thông báo khắp nơi. Thôn trưởng đại nhân tự nhiên là gật đầu đáp ứng, phu nhân đại ân, chúng ta hoa là thôn khắc trong tâm khảm, ngày sau phu nhân nếu là đi ngang qua nơi đây, hoặc là muốn ăn hoa la quả, tùy thời có thể tới, không cần cùng ta khách sáo. Về sau ta sẽ không miễn phí muốn các người hoa là quả, cũng sẽ không làm người tới miễn phí lấy, nhà của chúng ta muốn ăn tự nhiên ra tiền mua, sẽ không chiếm bá tánh tiện nghi. Này, nhưng chúng ta là thiệt tình cảm tạ phu nhân. Ta biết, nhưng lòng người khó dò, nếu người khác đánh ta danh hảo tới tham ô các người hoa là quả chẳng phải là cho các ngươi có hại còn bồi thượng buồn phu nhân thanh danh. Này, Lạc Vân Thường xua xua tay, ngăn lại thôn trưởng tiếp tục nói tiếp. Nhà của chúng ta thật sự không thiếu tiền, lần này nói cho các ngươi an pháp cũng là vì ban ơn cho đại gia, muốn còn nhân tình các ngươi nhiều đưa chúng ta 100 hoa la quả hảo, nếu là cảm nhớ ta hảo, ngày sau làm buôn bán thời điểm không cần mệt lương tâm buôn bán chính là. Hảo đi, phu nhân đại nghĩa, chúng ta bội phục Hoa la thôn thôn trưởng cuối cùng làm trong thôn mấy cái thân cường thể tráng thôn dân đi trên núi lại hái được một 200 cái hoa la quả trở về, đưa cho lạc vân Thưởng đường tạ lễ. Trờ Lạc Vân thường bọn họ rời đi thời điểm, xe ngựa lại nhiều một chiếc, không có biện pháp, hoa la quả nhiều, không hề thêm một cái xe ngựa căn bản đi không được. Trên đường bởi vì nhiều này rất nhiều dứa, hạ hầu thần bên người người cũng là đi theo hưởng thụ một phen, không chỉ là bên ngoài thượng hộ vệ có ăn, đám ám vệ cũng là giống nhau có đến ăn. Bất quá đám ám vệ thức ăn là chính bọn họ chuẩn bị mà thôi. Nhiên, sung sướng mỹ thực còn không có hưởng thụ hai ngày, Lên đường ngày hôm sau ban đêm, hộ vệ đội người liền tập thể phát bệnh, thượng thổ hạ tả thật là thê thảm, sau đó lại trước không có thôn sau không có tiệm, đại đội ngũ không thể không dừng lại. Hình thiên ý trước tiên trẩn trị một phen, kết quả phát hiện đoàn người cư nhiên là chúng độc. Liên ở hắn dưới mí mắt hạ độc, ha ha, hắn nên nói như thế nào đối phương hào đâu. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, một đám phát bệnh hộ vệ kiểm tra qua đi sau đó lại dùng hệ thống giả quét kiểm tra đo lường lúc sau, phát hiện càng âm hiểm nhất chiêu nếu chỉ bằng ngay từ đầu trần bệnh tới giải độc nói, không chỉ có không thể cứu người, ngược lại sẽ bởi vì dược tính xung đột làm đại gia độc hỏa công tâm mà chết. Hắn sở dĩ có thể phân biệt ra tới vẫn là dựa dược thần hệ thống đối nhân thể giả quét kiểm tra đo lường, nếu chỉ là dùng trung ý kiểm tra tới phán đoán, hắn dám nói 10 cái đại phu có mấy cái sẽ khám sai. Sư đệ Đại gia tình huống như thế nào? Lạc Vân Thường tự nhiên cũng nhìn ra được đây là trung độc, bất quá nàng theo bản năng cảm thấy thực không khỏe. Nếu là địch nhân xuống tay, không có khả năng không biết bọn họ bên người có hình thiên ý cái này thần y ý, ý ở, thần ý cái này độc ý nghĩa ở đâu. Ký chủ, đối phương hạ độc thực xảo diệu cũng thực các độc, nếu dựa theo trung ý trần bệnh giải độc, những người này đều sẽ bởi vì dược tính tương khắc mà chết. Cũng may ta khởi động hệ thống giả quét kiểm tra đo lường công năng, phát hiện này độc tố kỳ quái. Cái gì? Kế chung kế? Chẳng lẽ là vì diệt trừ hình thiên ý tồn tại? Lạc vân thường nhăn lại mi, tiểu hết thảy, có biện pháp nào không tương kế tiểu kế? Đương nhiên, thậm chí không cần nói cho những cái đó hộ vệ phối hợp, ta liền có thể làm ra biểu hiện giả dối tới mê hoặc đối phương. Vậy tương kế tiểu kế? Bất quá muốn khấu trừ ký chủ 300 tích phân, yêu cầu mua sắm thương thành chết giả dược tề. Ha ha, hệ thống thật đúng là bất luận khi nào chỗ nào đều không quên kiếm lấy nàng tích phân A, nhưng nàng chỉ có thể lựa chọn bị hố, thầm than một tiếng, khấu đi. Hình thiên ý trần bệnh lúc sau cấp phát bệnh hộ vệ uống lên một chén giải dược, nói đại ra là chúng độc Hạ hầu thần bên người hộ vệ tự nhiên là sẽ không hoài nghi hình thiên ý ý ghề thuật, không nói hai lời liền bưng lên giải dược uống xong đi. Trừ bỏ lạc vân thường một nhà ba người còn có hình thiên ý, những người khác đều phát bệnh. Nhưng mà chờ mọi người uống xong giải dược lúc sau, không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại một đám che lại hết hầu thống khổ dãy rồi lên, không vài cái liền ngã xuống đi thất khiếu đổ máu mà chết. Hạ hầu thần dọa nhảy dựng, ý trời, sao lại thế này? Lạc vân thường cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên mặt đất hộ vệ, tiểu sư đệ, tại sao lại như vậy? Hình thiên ý nhăn lại mi rất là khiếp sợ bộ dáng. Sư tỷ ta rõ ràng là đúng bệnh hốt thuốc. Này, này, ta cũng không biết sao lại thế này. Hạ hầu thần tức khắc giận dữ, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải y thuật cao minh sao, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hình thiên ý bực bội trứng mắt, ta nói, ta chỉ là dựa theo trần bệnh giải độc, cụ thể nơi nào làm lỗi ta cũng không biết. Ngươi, sư đệ, Ngươi không lộng cái minh bạch chúng ta không thể tin ngươi trong sạch. thần vương, nhất định là bọn họ muốn hại chết vương ra ngươi mới hạ độc thủ. nha hoàn bên kia trên xe ngựa ngã xuống một nữ nhân, đúng là cái kia lan hình, nàng sát mặt tái nhuật nhìn trước mắt tình huống bi thảm, phẫn nộ chừng mắt lạc vân thường bọn họ. Hạ hầu thân lạnh lùng đảo qua nàng, ngươi vì cái gì không có việc gì. Vương ra, ta hôm nay cơm chiều thời điểm ăn một chút đồ vật liền cảm thấy bụng không thoải mái cho nên ta liền đi xe ngựa nghỉ ngơi một hồi, ai ngờ được đến lại đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải nốt thì ở trên xe hôn mê tránh thoát một kiếp nói, chỉ sợ cũng biến thành một khối thi thể. Cầm miệng. Lan Hinh lại oán giận nhìn về phía lạc vân thường, vương phi nương nương, vương gia đối với ngươi như vậy hảo, ngươi sao lại có thể như thế ác độc? Chẳng lẽ liền bởi vì vương gia từng yêu bạch thi thi nữ nhân kia, ngươi liền phải như thế nhẫn tâm sao? 260. Phản bội. Lạc Vân thường hiếp mắt đánh giá đối phương, nàng thật sự rất tò mò đối phương đánh cái gì chủ ý, nghĩ nghĩ nàng nhìn về phía Hạ Hầu Thần, vương ra, đem chúng ta ám vệ triệu tập lại đây đi, ta lo lắng bọn họ cũng đã xảy ra chuyện. Hạ Hầu Thần tuy rằng có chút do dự bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng thả một cái đạn tín hiệu đi ra ngoài, không đến 30 phút, 3-40 cái ám vệ liền toàn bộ tập trung ở bọn họ chung quanh, nhưng mỗi người sắc mặt đều thập phần không tốt. Vương ra, chúng ta chúng độc, mỗi người huynh đệ đều thượng thổ hạ tả. Các ngươi này hai ngày nhưng tiếp xúc cái gì kỳ quái đồ vật? Không có a, chúng ta thức ăn đều là cùng đại gia không sai biệt lắm. Ám vệ thống lĩnh gian nan rửa vào thân cây thở dốc trả lời. Vương ra, chỉ sợ có người tính kế chúng ta, ngươi cùng vương phi nương nương đi nhanh đi. Hạ hầu thần mặt âm trầm nổi giận đùng đùng nhìn về phía hình tiên ý, ngươi đi kiểm tra. Bọn họ có phải hay không cũng giống nhau tình huống, nhưng giải độc gì đó ngươi không cần lại tự tiện làm chủ. Hình Thiên Ý sắc mặt không tốt, bất quá lại nhận mệnh bước tới kiểm tra rồi, nửa ngày lúc sau hắn mở miệng nói, bọn họ cũng là giống nhau chúng độc, kết quả giống nhau, nếu vương gia không tin được ta liền khắc thỉnh Cao Minh đi. Vương gia, ngươi không cần tin tưởng hắn, nhất định là hắn động thủ hại chết như vậy nhiều hộ vệ đại ca. Chuyện tới hiện giờ, hắn chẳng những không có lòng ngày nấy còn như thế kiêu ngạo, thật sự là thật quá đáng. Lan hình hai mắt đấm lệ, thương tâm không thôi. Tựa hồ những cái đó chết người là nàng bạn bè thân thích giống nhau, lạc vân thường âm thầm biểu môi, kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi. Nếu không phải ngay từ đầu liền hoài nghi nàng lời nói, phòng trưng nàng đều phải tin tưởng đối phương kỹ thuật diễn. Hạ hầu thần dường như thật sự hoài nghi thượng hình thiên ý, hình thiên ý, ngươi thành thật công đạo, ngươi rốt cuộc đối ta người làm cái gì. Ngươi tại hoài nghi ta sao? Hình thiên ý bất mãn nhìn về phía hạ hầu thần, hai người chi gian không khí tức khắc trở nên dương cung bạc kiếm. Lạc vân thường khinh thường nhìn về phía Lan Hinh, đây là mục đích của ngươi. Làm vương ra cùng chúng ta trở mặt thành thủ. Lan Hinh vội vàng lắp đầu, không phải, vương phi ngươi cùng thần vương là phu thê, tự nhiên hẳn là phu thê đồng lòng, nhưng ngươi tiểu sư đệ liền chưa chắc thật sự cùng thần vương một lòng. Ta tối hôm qua còn trong lúc vô ý nhìn đến hắn tránh đi mọi người đi trong rừng, ước chừng có nửa canh giờ như vậy mới trở về. Hạ Hầu thần lập tức tạ, kiếm chỉ hình thiên ý, nói: "Ngươi tối hôm qua đi làm gì?" "A bất quá là một cái điên nữ nhân nói ngươi cũng muốn tin tưởng." "Vậy trả ta 20 cái thuộc hạ mệnh tới. Bọn họ đã chết, ta như thế nào còn cho ta một chút thời gian nghiên cứu một chút, có lẽ có thể tìm được chân tướng." "Ngươi mơ tưởng." ta sẽ không làm chính mình người lại cho ngươi thí nghiệm, ngươi rõ ràng chính là cố ý bằng không liền như vậy một chút vấn đề nhỏ như thế nào sẽ biến thành người chết. Lan Hinh hung hăng gật đầu, cũng không phải là, đều nói thần ý y y thuật cao minh, như thế nào liền điểm này thượng thổ hạ tả tật xấu đều sẽ biến thành trị người chết. Lửa cháy đổ thêm dầu thập phần kịp thời, hạ hầu thần quả nhiên nhịn không được cùng hình thiên ý giao thủ lên, hai người ở đất chống thượng đánh đến khó hòa giải. Lạc vân thường tưởng khuyên giải lại một chút không bị bọn họ nghe tiến nhĩ. Người tới ta đi giao chiến thượng trăm chiêu lúc sau, cường cường đối kháng, chậm rãi hai người đều các có tổn thương, lại mấy chục chiêu lúc sau, hạ hầu thần một trưởng trụ bay hình thiên ý, mà chính hắn cũng đồng thời bị hình thiên ý đâm đuổi nhất kiếm, trọng thương ngã xuống đất. Hai hổ tranh chấp, cuối cùng kết quả biến thành lưỡng bại câu thương. Lạc vân thường nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái, sau đó vọt tới hình thiên ý bên người. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Hạ hầu thần nhìn đến nàng ném xuống chính mình chạy hướng hình thiên ý, nội tâm thập phần không thoải mái, tốt xấu hắn là nàng danh nghĩa. Thượng phu quân đi, nàng cư nhiên như vậy đối đãi chính mình, thật là quá đáng giận. Hình thiên ý phun ngụm máu thủy, một mặt miệng, còn hảo, sư tỷ chớ sợ. Lạc vân thường, ngươi thật quá đáng, vương ra là phu quân của ngươi, ngươi cư nhiên quan tâm cái kia hạ độc hung thủ nhiều quá chính mình nam nhân Lan Hinh ở một bên bất bình oán giận nói. Lạc Vân thường mắt lạnh đảo qua nàng, chúng ta chi gian sự tình luân được đến ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân sao. Thần Vương đã cứu ta, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đối Vương ra đều là trung tâm như một. Suy, bất quá là một cái tưởng bay lên cành cao biến phượng hoàng biểu tử tôi ở trước mặt ta diễn cái gì thâm tình trung tâm tiết ngủ. Lan Hinh khí đỏ mặt, ngươi, ngươi, ta không có, ta chỉ là tưởng báo ơn. Rồi trá. Hạ hầu thần tựa hồi nhìn không được, nhịn không được mở miệng quát, đủ rồi, nàng nói cũng không sai, lạc vân thường ngươi không cảm thấy chính mình thật quá đáng sao. Chính mình phu quân cư nhiên không quan tâm, ngược lại càng cam tâm một cái giết người hung thủ. Sư đệ không phải giết người hung thủ, ngươi không cần nghe người châm ngòi liền mất đi lý trí. Lạc vân thường những mày nói. Lan hình trong lòng vô hạn đắc ý, không thể tưởng được cái này lạc vân thường cư nhiên như thế vụ về. Ở chính mình nam nhân bị thương thời điểm không quan tâm quan tâm hiện ân ái, ngược lại giữ gìn một mọi nhân, thật là xuẩn A Nàng đều có thể dự đoán đến hạ hầu thần trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn. Liên ở hạ hầu thần còn muốn nói cái gì thời điểm, hai 30 cái người bịt mặt nhảy ra, đem bọn họ này đó thương tàn thiếu nữ yếu đối vây quanh lên. Lạc vân thường tức khắc sắc mặt đại biến, các ngươi là người nào? A mặc kệ chúng ta là người nào, lúc này đây các ngươi đều trốn không thoát. Lạc Vân Thường, ngươi độc rất lợi hại đi, thế nào, làm ngươi ám vệ chết ở bọn họ thủ hạ có phải hay không rất thống khoái? Là các ngươi hạ độc. cầm đầu người bịt mặt âm chắc chắc cười rộ lên, đúng vậy, có đi mà không có lại quá thất lễ, phía trước ngươi dùng dược hại chết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ, hôm nay chúng ta mới thu hoạch các ngươi 20 tới cá nhân đầu, cùng chúng ta chết đi huynh đệ so sánh với còn kém xa lắm đâu. Bất quá không quan hệ, có thần vương vợ chồng tay, Phỏng chừng các ngươi người cũng sẽ che giả măng mọc lại đây chịu chết. Các ngươi là vạn hương đường người. Hừ, chờ ngươi trở lại chúng ta đường khẩu rồi nói sau. Tiếng nói vừa dứt, người nọ liền phất tay làm thủ hạ người nhằm phía lạc vân thường bọn họ. Ở bọn họ xem ra, chỉ còn lại có lạc vân thường như vậy cái sức chiến đấu, mặc dù có dược cũng đánh không lại bọn họ những người này. Lạc vân thường lấy ra roi dài, soát soát cùng vạn hương đường sát thủ đánh lên tới. Hình thiên ý tác hướng trong miệng tái một viên thuốc viên, sau đó liền phi thân lên bảo hộ lạc vân thường, nhìn rõ ràng muốn cùng lạc vân thường cùng tiến thối bộ ráng. Sư đệ, người sao lại có thể dùng cái loại này dược, di chứng rất lớn. Vì sư tỷ chết cũng căng nguyện. Hình thiên ý manh manh sỏ tạ mặt lúc này tràn đầy sương lạnh, đàng đằng sát khi gia nhập vòng chiến. Các huynh đệ, cho ta thượng, đêm này hai cái cùng nhau trào trở về, đường chủ khẳng định sẽ cao hứng. Mà liên ở ngay lúc này, nguyên bản chết tương thảm thiết kia 20 tới cái hộ vệ đều sôi nổi tỉnh táo lại, sau đó không nói hai lời vài người phân đi bảo hộ vương ra cùng mặt khắc còn phát bệnh ám vệ, mặt khắc mười mấy người lại là gia nhập vòng chiến bảo hộ vương phi nương nương. Lan Huynh không thể tin được nhìn một màn này, sao có thể, bọn họ không phải đã chết sao. Rõ ràng vừa rồi nàng còn có thể đi thăm quá trong đó hai người hơi thở, rõ ràng chính là tắt thở. 261 Theo dõi, mười mấy hộ vệ sức chiến đấu một trọi một giải quyết một cái thích khách, sau đó hình thiên ý bên người hai cái chiến đấu hệ người máy lấy một đường năm trực tiếp hành hạ đến chết mười mấy người, thực mau vạn hương đường mang đội người đã bị bắt sống, còn một phen bị hình thiên ý rót hạ cả người sùi lơ dược, cắn lươi tự sát đều làm không được. Theo sau hình thiên ý lại cấp Lan Huynh uy như trên dạng độc dược, làm nàng vô pháp tác loạn. Lan Huynh đấy mắt hiện lên vô tận đoán hận. Nhưng là nàng biết chính mình cái gì đều không thể làm, chỉ có sống sót, sau đó lại tưởng biện pháp khác. Sở hữu người bịt mặt đều chế trụ lúc sau lạc vân thường thu hồi trong tay roi dài, hờ hương quét lan hình phương hướng liếc mắt một cái, lại không nghĩ nhìn đến nhân ra thế xỉu. A này động tác thật mau A. Lúc này hình thiên ý đi đến lạc vân thường bên người túi đầu bám vào nàng bên thai nói nhỏ, sư tỉ, trung quanh còn có người ở nớp, bất quá nhân số chỉ có một phỏng trừng là ngấm lại một khi thất bại liền giết người diệt khẩu. Nga, vậy ngươi nhìn trầm trầm điểm. Lạc Vân thường còn muốn nói cái gì, nhưng suy xét chung quanh những người đó liền nhắm lại miệng, sửa vì trực tiếp dụng ý thức giao lưu, tiểu hết thảy tốt nhất có thể nghĩ cách làm hắn bị thương đào tẩu, lại có thể lưu lại điểm cái gì phương tiện chúng ta truy tung đồ vật. Hình thiên ý nháy mắt đã hiểu, có thể có, 500 tích phân, cao cấp truy tung khí một cái. Lạc Vân thường sắc mặt nhăn nhó một chút, cuối cùng bất đắc dĩ, đuổi đi. Được đến nàng khẳng định, Hình Thiên Ý nhắm ngay nào đó phương hướng chính là phất tay dương lên, phút chốc một tiếng, một cây ngân châm ám khí bắn xuyên qua, phụt một tiếng, một tiếng tiêu rên, sau đó một trận gió diệp động tinh thanh. Hạ Huy lập tức liền phải truy, Hình Thiên Ý gọi lại hắn, giặc cùng đường mặc truy, còn có rất nhiều huynh đệ độc chưa giải, bảo hộ Vương gia quan trọng." Hạ Huy rối một chút vẫn là dừng lại. Chờ hình thiên ý cấp những người khác nhất nhất giải độc lúc sau mới yên tâm xuống dưới. Hạ hầu thần nhấp môi không rên một tiếng lên xe ngựa đi, cũng không biết ở sinh cái gì hờn rồi. Hình thiên ý nhún nhún vai tự giác đi mặt khác một chiếc xe ngựa, lạc vân thường phiên trận trắng mắt, hạ huy, làm người xử lý tốt này đó, sau đó chuẩn bị lên đường khởi hành đi. Là, Vương Phi. Vương Phi nương nương, nữ nhân này như thế nào xử trí? Hạ Minh đứng ở lan huynh bên người hỏi. Hiển nhiên, hắn là hoài nghi thượng Lan Huynh, có thể trở thành hạ hầu thần tâm phúc người tự nhiên chỉ số thông minh không thấp, hắn cùng hạ huy biết Lan Huynh là như thế nào tới, tự nhiên vẫn luôn phòng bị nàng. Hơn nữa bọn họ tất cả mọi người chúng chiêu, cố tình nàng lấy cơ không thoải mái hồi xe ngựa nghỉ ngơi tránh thoát một kiếp, này vận khí cũng không tránh khỏi thật tốt quá. Lạc Vân thường bước tới lấy ra một cây châm trực tiếp đâm vào Lan Huynh huyệt ngủ, làm nàng hoàn toàn chết ngất qua đi. Hảo! Cái này có thể yên tâm nói chuyện. Này đó vạn hương đường sát thủ đều xử trí đi. Là. Hạ huy do dự một chút, vương phi nương nương, nếu không đem bọn họ biến thành người một nhà. Không, có chút đồ vật quý tinh bất quý đa, hơn nữa vạn hương đường có thể phát triển đến nay, khẳng định là có bọn họ bên trong khống chế thủ đoạn, nếu là xung đột, chẳng phải là biến tướng bại lộ chúng ta át chủ bài, không có lời. Là thuộc hạ suy xét không chu toàn, này liền đi xử lý. Hạ Huy kinh ngạc một chút, ngay sau đó làm người đem những cái đó chết đi người đều hỏa táng thành cho. Sau đó lộng một cái qua loa phần mộ đem bọn họ chôn đến nỗi còn sống mấy người kia tự nhiên là dùng để thẩm vấn nhìn xem có thể hay không được đến hữu dụng tin tức. Cuối cùng thẩm vấn sự tình vẫn là rơi xuống hình thiên ý cùng hạ hầu thần hai người trên người. Về chung nghĩa hoàn sự tình cũng không phương tiện bại lộ, cho nên dùng này dược thẩm vấn địch nhân tình huống tự nhiên không thích hợp để cho người khác biết. Duy Có bọn họ hai cái liên thủ tốt nhất. Hạ hầu thần tuy rằng trong lòng không sảng khoái, nhưng lý trí còn ở, tự nhiên sẽ không tại đây loại sự thượng làm trái lại. Chờ bọn họ thẩm vấn qua đi, lại như cũ thất vọng, những người này trong miệng được đến tin tức vẫn là không có tác dụng gì. Lạc vân thường đảo cảm thấy là dự kiến bên trong sự tình, nếu dễ dàng như vậy từ này đó thủ hạ trong miệng kẻ ra hữu dụng đồ vật như vậy. Vạn hương đường cũng không có khả năng thần bí như vậy nhiều năm còn không có bị người tìm đến. Vương ra, nơi này xem ra đã không an toàn, tuy rằng buổi tối lên đường không có phương tiện, bất quá vì đại gia An Nguy vẫn là đi phía trước đi vừa đi đi. Ấn! Đám ám vệ lần thứ hai ẩn thân chỗ tối đi theo, hạ hầu thần bọn họ rời đi nguyên lai cắm trại địa phương, tiếp tục đi phía trước đi. nay vừa đi, mãi cho đến bình minh thời gian mới nhìn đến một chỗ khói bếp. Tiên phong tới báo nói một dặm ở ngoài có cái tiểu nông thôn, bất quá thực bẩn cùng cái loại này. Mặc kệ như thế nào, tóm lại so dã ngoại cường. Sắc trời mông lung cũng so với phía trước thấy được rõ ràng, vì thế đại gia ra tốc chạy tới cái kia tiểu nông thôn, lúc này mới sáng sớm, rất nhiều thôn dân đều còn không có lên. Hạ hầu thần nhìn thôn này liếc mắt một cái, thật sự không thích hợp bọn họ dừng lại, nhìn nhìn bản đồ, tiếp tục đi trước. Phía trước 20 mươi ngoại chính là Dư Tân Trấn, đến lúc đó đại gia ở trấn trên nghỉ ngơi một ngày một đêm. Ngày mai lại lên đường. Là, vương ra. Kết quả là, xe ngựa đội ngũ tốc độ càng thêm nhanh, bừng tỉnh không ít thiển miên thôn dân, bất quá chờ bọn họ mở cửa xem tình huống thời điểm chỉ nhìn đến một đôi nhân mã từ thôn lộ rời đi. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, Lạc Vân thường bọn họ rốt cuộc tới rồi Dư Tân Trấn. Này sẽ đã là thái dương mọc lên ở phương đông thời khắc. Đêm hành ba cái nhiều canh giờ, mọi người đều mệt mỏi, tìm một cái khách điếm hạ hầu thần cố ý làm người bao hạ lầu 3 sở hữu phòng cho khách, sau đó làm hộ vệ cùng ám vệ toàn bộ phối hợp nghỉ ngơi. Lạc Vân Thường cũng mệt mỏi, trên xe ngựa sóc này chúng quy so ra kém trên giường ngủ thoải mái, đơn giản rửa mặt một phen lúc sau, nàng liền ngủ đi. Đến nỗi hình thiên ý cùng nàng bảo bối nhi tử đương nhiên là hồi hệ thống không gian nghỉ ngơi đi, an toàn lại yên tâm. Hạ hầu thần tuy rằng cùng nàng cùng cái phòng cho khách, lại rất quy củ không có đối nàng động tay động chân gì đó, dù sao trừ bỏ để phòng thay phiên công việc, những người khác đều nghỉ ngơi. Một giấc này, Lạc Vân thường ngủ tới rồi nửa buổi chiều tự nhiên tỉnh, đói tỉnh, cơm sáng cùng cơm trưa đều còn không co ăn, tự nhiên bụng ngủ cục tê Bò dậy xoa xoa mắt phát hiện bên người Hạ Hầu Thần đã không còn nữa, nàng lên làm tiểu nhị đưa tới đồ ăn ăn một đốn, sau đó lại làm tiểu nhị đưa tới nước gấm thoải mái dễ chịu phao một cái nước gấm tắm, lúc này mới cảm thấy thần thanh khí sảng lại đây. Ký chủ, trấn nhỏ này ra án mạng, bởi vì người chết quá mức thảm thiết, Hạ Hầu Thần đã dẫn người hỗ trợ hiệp trợ cha án đi. Nga! Như thế nào cái thảm thiết pháp? Người chết là một nữ tử. Bị người phóng làm huyết phanh thây mà chết. Quan trọng nhất chính là đây là dư tân Trấn đệ tam khởi thảm án. Liên hoàn giết người án. Có thể nói như vậy, cho nên cái này trấn trên huyện lệnh sốt ruột đến không được, ở hạ hầu thần tuân ra thân phận thời điểm liền vui vẻ tiếp thu hắn trợ rút, bằng không lấy bọn họ năng lực phỏng chừng khó có thể phá án. Hào đi, loại này án tử đích xác phải hào hào cha. Lạc vân thường thở dài, mặc hào lúc sau khôi phục tinh thần sáng láng bộ ráng. Đi ra ngoài lại nhìn đến Hạ Minh canh giữ ở cửa, Vương Phi nương nương. Vương ra đi theo nhà môn người pha án đi, lo lắng ngươi sẽ gặp được nguy hiểm, làm thuộc Hạ lưu lại bảo hộ ngài. 262, Liên Hoàn giết người. Lạc Vân thường thản nhiên tiếp nhận rồi Hạ Minh bảo hộ, bất quá tạm thời nàng cũng không nghĩ ra đi đi. Hảo, ta đã biết, Vương gia bên kia nếu là có cái gì tin tức kịp thời hội báo. Là, Vương Phi nương nương. Lạc Vân thường trở về phòng tiếp tục tu luyện nàng nội công đi, ở thế giới này sinh tồn, nàng vẫn là đề cao một ít vũ lực giá trị tương đối đáng tin cậy. Tiểu hết thảy, ngươi muốn hay không đi theo hạ hầu thần đi điều tra án tử A, ngươi năng lực phân tích cử cường đại, có lẽ có thể giúp đỡ đâu. Ký chủ là tính toán tiêu phí tích phân làm ta hỗ trợ tra án sao? ưu đãi dưới 300 tích phân, muốn sao? Ha ha! Cảm tạ ta cảm thấy vẫn là rèn luyện một chút hạ hầu thân bọn họ phá án năng lực đi, thời khắc mấu chốt yêu cầu nói chúng ta lại ra tay. Hệ thống không hề răng, lạc vân thường nốn nốn bay, hết sức chuyên trú luyện công đi. Nhìn chầm chầm cái kia liên hoàn giết người án, bọn họ ở dư tân trấn liên tục ngây người bảy tám thiên, chính là án tử lại không có cái gì tiến triển, nhất đáng giận chính là, cái kia giết người hung thủ ngày hôm qua lại động thủ giết một người, tử trạng là cùng phía trước giống nhau như lúc. Biết do quan phủ đang ở tra án này, hơn nữa tăng lớn lực độ ở truy Na hắn, hắn còn làm ra như vậy công tác, rõ ràng chính là ở khiêu khích quan phủ. Hạ hầu thần bọn họ cũng bởi vì chuyện này khí không được, bọn họ đều là nhìn quen sinh tử người, nhưng là, tuyệt đối không thể tiếp thu vô tội bá cánh bị như vậy tàn nhẫn giết chết. Lạc Vân Thường cũng bình tĩnh không tới, vốn tưởng rằng có thể chậm rãi chờ pha án. Không thể tưởng được đối phương thế nhưng phát rồ nhanh như vậy lại tiến hành rồi bước tiếp theo giết người. Sư đệ, ngươi nói người nọ rốt cuộc cái gì tâm lý? Tiêu ngạo hương ngạnh đi. Ngày hôm qua người chết ta đi xem qua, phát hiện một cái đặc điểm, chính là đối phương giết người, thủ pháp càng thêm thuần thủ, hơn nữa xử lý kỹ xảo cũng trở nên càng thêm lão luyện. Nói cách khác, cái kia giết người hung thủ ở dùng vô tội sinh mệnh tới luyện tập hắn giết người kỹ thuật, này thật sự là quá đáng giận. Mấy ngày nay ta còn cho bọn hắn nhưng có cái gì thu hoạch? Trước mắt mới thôi, bốn cái người chết thân phận có là các không giống nhau, nhưng là bọn họ ở mỗi một phương diện có cùng loại, thì như các nàng đều là ở cảm tình thượng từng có có mới nối cũ lịch sử. Nga Chẳng lẽ giết người hung thủ là đã từng bị người vứt bỏ qua cái loại này tâm lý biến thái, bởi vì đã từng bị người vứt bỏ quá cho nên đối vứt bỏ tình nhân nữ tử căm thù đến tận xương thủy, cuối cùng biến thành một cái chém giết phụ lòng nữ hung thủ. kia bốn cái nữ nhân vứt bỏ nam nhân là cái dạng gì? Có ngại bần ái phú, có có mới nuối cũ, bất quá hẳn là còn tội không đến chết. Hào đi, tuy rằng hắn cũng không thích đùa bỡn cảm tình người, bởi vì đối phương rời đi, ngươi liền phải đem đối phương giết chết, này cũng quá cực đoan. Lạc Vân thường thở dài, chuyện này thật đúng là không thể mặc kệ. Sớm biết rằng nàng liền sớm một chút làm hệ thống dùng tích phân hỗ trợ nhanh hơn điều tra hảo. Vạn sự khó mua sớm biết rằng a Sư đệ, gia nhập điều tra đội ngũ bên trong, mau chóng tìm ra hung thủ đi. Thế giới quên mất người cái kia thuốc nhỏ mắt sao, người chết trước khi chết khẳng định là gặp qua giết người hung thủ, hôm qua hiện trường còn bảo tồn. Lạc vân thường vỗ vô đầu, lâu lắm vô dụng kia đồ vật, nàng đều mau quên chính mình đạo cụ trí nhất, đi thôi. Cái loại này trường hợp quá mức huyết tinh đương nhiên không thể mang theo lạc ninh tiểu bằng hữu cùng nhau. Vì ổn thỏa khởi kiến, lạc vân thường liền đem hắn an trí ở hệ thống không gian, cho hắn chuẩn bị không ít tranh vẽ thư làm hắn hảo hảo chơi, đồ ăn vật gì đó cũng chuẩn bị không ít, lại làm máy móc hầu bồi ở một bên nhìn hắn. Hôm nay hạ hầu thần sáng sớm liền đi ra ngoài tra án, muốn nhìn một chút có thể hay không ở hiện trường lại được đến một ít dấu vết để lại. Cho nên lạc vân thường chỉ có thể làm hạ Minh mang theo chính mình đi hiện trường. Lúc này đây người chết là Dư Tân Trấn trên một cái nhà giàu tiểu thư, trong nhà tư thường, ở Dư Tân Trấn xem như phú hào nhà, Dư nhị tiểu thư, trong nhà tỷ mội đứng hàng đệ nhị, lớn lên lại như hoa như ngọc cái loại này mỹ nhân nhi. Hôm qua lại sáng sớm bị phát hiện chết ở chính mình khuê phòng bên trong, bị hung thủ ngoan độc phóng làm huyết bày biện ở mép giường sàn nhà hạ, còn bị lột sạch quần áo thập phần không tôn nghiêm. Nhưng địa phương ngỗ tác kiểm tra quá, nàng này trước khi chết vẫn chưa bị xâm phạm quá, nói cách khác đối phương đơn thuần liền muốn giết nàng. Sao ngươi lại tới đây? Hạ hầu thần chính câu mày không biết lần thứ mấy kiểm tra dư nhị tiểu thư khuê phòng tình huống, lại nhìn đến lạc vân thường từ bên ngoài đi vào tới, hình thiên ý cùng hạ mình đi theo ở nàng phía sau. Lạc vân thường thở dài, tự nhiên là lo lắng vương ra, đến xem có thể hay không hỗ trợ một vài. Hồ nháo, ngươi lại không hiểu này đó, trở về đi. Tuy rằng biết nàng không phải nhát gắn người, nhưng hạ hầu thần cảm thấy như vậy trường hợp vẫn là không thích hợp làm nàng nhìn đến, quá mức giòn người. Không, ta muốn nhìn một chút, này án tử một ngày không phá, dư tân trấn liền một ngày không được an bình. Nếu dung túng hung thủ, chỉ sợ hắn gây án phạm vi liền không chỉ có giới hạn trong dư tân chấn, hơn nữa sẽ mở rộng đến mặt khác phạm vi, một phát không thể văn hồi. Vấn đề này bọn họ đương nhiên đều đoán được, nhưng là trước mắt mới thôi, cũng không có phát hiện hung thủ lưu lại nhiệm vụ, có thể truy trang manh mối, bọn họ cũng rất là nóng nổi, bất đắc dĩ. Tỷ phu, ngươi làm sư tỷ của ta thử xem đi, nàng có nàng năng lực. Hình thiên ý nếu có điều chỉ nói làm hạ hầu thần ngầm miệng lại, Lạc Vân thường lại ý bảo hắn đem những người khác tống cổ đi ra ngoài, lúc này mới hướng trong mắt tích nhập hai giọt nước thuốc, sau đó khuê phòng hết thảy liền thay đổi dạng. Âm dương Nhạn nước thuốc có hiệu lực lúc sau, Lạc Vân thường nhìn đến kia dư nhị tiểu thư vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía nàng phía trước, giờ này khắc này nàng hai tay cổ tay đã bị hung thủ cắt vỡ động mạch tí tách đổ máu, vẫn là bị treo lên lấy máu cái loại này, cả người xích quả quả đích sắc không hề có khiến cho hung thủ thương hương tiếc ngọc. Đối mặt như vậy tuổi trẻ tốt đẹp thân thể hung thủ đều thờ ơ, toàn bộ hành trình một chương lạnh nhạt mặt, liền dường như đối đãi một con súc sinh giống nhau. Đáng tiếc chính là hung thủ mang nửa trương mặt nạ, che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt cùng chóc mũi dưới bộ vị. Tiểu hết thảy, đem người này 30-60 độ cho ta giả quét xuống dưới, phân tích thân thể hắn đặc thù ân Xem ở là cứu người phân thượng án này phụ trợ công năng khấu trừ ký chủ 200 tích phân, bất quá cuối cùng được đến công đức giá trị phải đối nửa phần. Ha ha, hệ thống thật đúng là trí năng A, khi nào đều không có hại. Nàng nhưng không quên hệ thống phía trước nói cho nàng một công đức giá trị liền có thể đổi 1.000 tích phân nói. Được rồi, chỉ cần phạ án, điểm này yêu cầu đều đáp ứng ngươi. Lợi dụng người chết trước khi chết 5 phút cảnh tượng hoàn nguyên, Lạc Vân thường đem hung thủ thân thể từ đầu đến chân giả quét xuống dưới, bao gồm hắn gây án công cụ cùng giết người lúc sau rời đi phương thức. Hung thủ giết người liền một cái phương thức, lấy máu mà chết, sau đó tách rời đối phương là tay chân lại bày biện hảo. Nếu là không tin một chạm vào liền sẽ phát hiện kia chia lịa thủ tốc, đủ để dọa vựng cái thứ nhất phát hiện người. Rời đi thời điểm kia hung thủ cư nhiên là từ cửa sổ thượng phi rời đi, hắn có khinh công, hơn nữa rất không tồi. Cho nên, đối phương là một cái giang hồ cao thủ, dáng người thoát dài, 10 ngón cân xứng nhưng tay phải có cái kén, đó là hàng năm dùng kiếm nhân tài sẽ sinh ra cái kén. khinh công hảo, dùng chương kiếm, dáng người hảo. Như vậy điều kiện nam nhân cư nhiên là một cái giết người hung thủ, ai? Thật không biết muốn cảm khái đối phương tâm linh quá mức yếu ớt vẫn là muốn cảm khái đối phương ái đến thâm tròn nên hắc hóa cũng thầm 263. động cơ Một nén nhang thời gian trôi qua lúc sau, Lạc Vân Thường thầm than một tiếng, đi ra kia dư nhị tiểu thư khuê phòng, vương ra, căn cứ người chết miệng vết thương cùng hiện trường một ít dấu vết để lại, ta đối hung thủ đại thể thân thể đặc thù có điều phòng trừng. Một hồi ta họa một cái hình ảnh ra tới, ngươi làm đám ám vệ trộm đi tìm. Hạ hầu thần ngạc nhiên nhìn về phía nàng, tựa hồ không rõ nàng vì cái gì có như vậy bản lĩnh. Vương ra, loại chuyện này ta sẽ không lừa gặp ngươi. Không hoài nghi ngươi, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Hảo, những việc này trước mắt không cần lãng phí thời gian thảo luận, tỷ phu ngươi vẫn là chạy nhanh an bài thư phòng làm sư tỷ của ta làm đứng đắn sự quan trọng. Kết quả là... Lạc vân thường họa ra hung thủ hình ảnh, tuy rằng nửa khuôn mặt bị mặt nạ chạt, nhưng là thân cao cùng thân hình đều thập phần rõ ràng, lại còn có bị phân tích ra khinh công không tồi, thói quen sử dụng trường kiếm đặc thù, đám ám vệ tìm lên cũng không đến mức rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển. Hệ thống tính toán hạ đem đối phương thân cao đều cụ thể tính ra tới, thân cao 1M9 như vậy cao gầy nam tử, này thân cao người cũng không phải là rất nhiều, hơn nữa kia thân hình càng có phương hướng cảm đi tìm người. Hạ hầu thần đối lạc vân thường cấp ra tin tức đều thực ngạc nhiên, bất quá hắn lại không có hoài nghi chân thật tính, không nói hai lời khiến cho đám ám vệ nhớ thục đồ án đặc thù, hơn nữa nhân thủ một phần đồ cấp mang lên đi tìm người. Vương ra, căn cứ bốn cái người chết cộng đồng tính ta còn có một cái kế hoạch, đó chính là dẫn xà xuất động. Là một nữ nhân giả trang vứt bỏ tình nhân dẫn xà xuất động. Đúng vậy, Xem ra vương gia cũng nghĩ đến trong đó liên hệ. Hạ hầu thần lấp đầu, cái này biện pháp chúng ta dùng quá, đáng tiếc chúng ta an bài người còn hảo hảo, hung thủ lại chạy tới sát dư nhị tiểu thư. Nga, đã ở dùng sao? Chẳng lẽ là bởi vì động tính không đủ đại? Không, đối phương làm ra những việc này không giống như là xúc động ngốc nghết người, phòng trừng nhân ra nhìn ra manh mối mới không có lựa chọn hạ hầu thần bọn họ an bài người xuống tay. Mà là trực tiếp dựa theo chính hắn yêu thích lựa chọn mục tiêu xuống tay. Hô, kể từ đó, đối phương liền càng thêm khó giải quyết. Sư thỉ, bọn họ mục tiêu quá lớn, phòng trừng sớm bị nhân ra xem thấu. Chúng ta tìm cái dư tân trấn lớn nhất thanh lâu hoa khôi thử một lần đi. A làm gì tìm một cái hoa khôi à, hoa khôi gì đó, đổi nam nhân không biết đổi nhiều ít cái, cũng không có gì có mới nối cũ nói đến đi, nhân ra chính là kia chức nghiệp. Người đi thanh lâu tìm trình tiết thiếu nữ kia không phải mắt mù sao. Sư tỉ, chúng ta đi đem thanh lâu hoa khôi chỗ thần, làm nàng biến thành đảng hoàng phụ, sau đó lại hồng hạnh xuất tường, không có vẻ càng đáng giận sao. Úc, kịch bản là cái này a, cũng đúng. Lạc Vân thường ánh mắt ở trên người hắn đánh giá một vòng, vương gia bọn họ đã bại lộ gương mặt, chẳng lẽ chuyện này muốn giao cho ám vệ đi làm, vẫn là giao cho ngươi. Hình thiên ý hừ lạnh một tiếng. Ta chính là đường đường tiểu thần ý không đi loại địa phương kia, tìm cái võ công cao cường ám bệ, bề ngoài nếu không sai, giả thành một cái đi ngang qua nơi đây nhà giàu thiếu ra đi. Hành đi. Hạ hầu thần phiên trận trắng mắt, đây là chơi vẫn là chơi đâu. Sư tỉ, chờ kia hoa khôi bị chuộc thân ra tới lúc sau, ngươi liền dịch dung thay thế đối phương chờ đợi con cá thượng câu ta sẽ đang âm thầm bảo hộ ngươi. Không được. Hạ hầu thần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt cái này đề nghị, quá nguy hiểm. Liên tính không có phân tích ra đối phương là một cái giang hồ cao thủ hắn cũng không nghĩ làm chính mình thê tử mạo hiểm, càng đừng nói hiện giờ còn phân tích ra như vậy nhiều bất lợi tin tức. Thỉ phu ngươi yên tâm, ta sẽ bảo. Hộ sư tỷ Không được, đối phương là giết người không chấp mắt ma đầu, chỉ sợ một cái không cẩn thận khiến cho nàng bị thương. Đến lúc đó ninh nhi khẳng định thương tâm thật sự. Muốn tìm thế thân ta sẽ tìm. Hình thiên ý phiên trận trắng mắt, Sú Hòa Thượng bọn họ thí tình trận rốt cuộc có phải hay không thật bài hoa A, như thế nào hạ hầu thần người nam nhân này còn như vậy để ý sư tỷ đâu. Mất đi ký ức đều còn như vậy giữ gìn sư tỷ quả thực chính là không hợp lý sao. Đi trước chuẩn bị cấp hoa khôi chuộc thân sự tình, chuyện sau đó chúng ta có thể chậm dại thương lượng. Kết quả là... Bọn họ từ ám vệ bên trong chọn một cái bộ dạng khí chất đều không lầm nam nhân giả thành là đi ngang qua nơi đây làm buồn bán phú thương chi tử, sau đó bị hợp tác sinh ý đối tượng thỉnh tới rồi dư tân chấn thanh lâu bên trong nói sinh ý. Sinh ý nói thành, nhà giàu công tử cũng đối hoa khôi nhất kiến trung tình, lúc ấy liền kêu muốn cùng lão bản cấp hoa khôi chỗ thân. Vốn dĩ kêu lão bản là không muốn, nhưng là, ở phú thiếu ngân phiếu tạp đánh hạ nàng không thể không nhả ra. Bởi vì nhân ra không chỉ có có tiền, vẫn là cùng triều đình mỗi đại quan có thế cái loại này công tử ca, không phải bọn họ kẻ hèn một cái thanh lâu trọc đến khởi. Hoa khôi cũng không thể nói có cao hứng hay không đã bị mang về phú thiếu biệt viện, sau đó ăn ngon uống tốt cùng phụ nàng, thậm chí nói mang về kinh thành lúc sau liền phải cưới nàng vì quý thiếp. Nhân ra phú ít nói đến trở về biết rõ ràng, thân phận cao, không thể cưới nàng làm vợ, nhưng quý thiếp địa vị lại là có thể cho nàng. Hy vọng nàng không cần ghét bỏ. Thân là một cái hoa khôi, gặp được như vậy kim chủ có thể không kinh hỉ sao? Đương nhiên là không thể, người muốn làm người chính thê kia cũng phải nhìn xem đối phương là cái gì thân phận, hoa khôi trong lòng biết phản kháng không có hiệu quả, cũng liền yên lặng lưu tại phú thiếu bên người. Cùng ngày ban đêm, không đợi lạc vân thường bọn họ chỉnh ra kế tiếp cái kia hồng hạnh xuất tường tiết mục đêm đen phong cao thời điểm. Một cái hắc ý, ý nhân liền bay vào biệt viện bên trong. Hoa mị, ngươi thật sự tính toán gả chồng sinh con sao. Công tử, chuyện này không phải ta có thể làm chủ. a liền ngươi kia thân thủ, còn phản kháng không được một cái nhà giàu thiếu ra. Hoa mị, ngươi là đang lửa ta còn là ở lửa chính mình. Hoa mị thở dài, hoa thí, ngươi biết đến, chúng ta hai cái là vĩnh viễn không có khả năng, ta ấy người chỉ có đường chủ, từ trước sau này đều là hắn. Ngươi tội gì chậm nhất? Ngươi lại yêu hắn thì thế nào? Hắn căn bản không đem ngươi để ở trong lòng, bằng không sao lại làm ngươi thân ở thanh lâu làm những cái đó lấy lòng nam nhân thúi sự tình. Ta cam tâm tình nguyện vì hắn trả giá này đó, khuyên ngươi cũng thu tay lại đi, không cần lại giết này đó vô tội nữ nhân, các nàng cũng không có đắc tội ngươi, ngươi hả tất như thế. Các nàng đáng chết, ai làm các nàng đỉnh cùng ngươi tương tự mặt lại làm ra những cái đó không biết xấu hổ sự tình tới chết chưa hết tội. Đủ rồi, ta không cảm thấy các nàng có bao nhiêu giống ta, cũng không cảm thấy các nàng đáng chết, ngươi còn như vậy đi xuống, đừng nói người khác không buông tha ngươi, chính là đường chủ đã biết bên này sự tình cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cách vách trong phòng nghe lạc vân thường cùng hình thiên ý quả thực cảm thấy đây là thần triển khai, nhau tới nhau đi, kết quả giết người hung thủ động cơ là như vậy chung nhị vô cơ gây rối một cái. Mã Đức, quả thực thiểu năng trí tuệ, Chính mình cầu mà không được, cư nhiên liền cho hả giận đến nữ nhân khác trên người. con nói nhà nào đỉnh một chương cùng hắn người trong lòng tương tự mặt làm ra không biết xấu hổ sự tình, rõ ràng là hắn biến thái nhất không biết xấu hổ. Người như vậy, chết không đủ tích. Lạc Vân thường nhìn hình thiên ý liếc mắt một cái, hình thiên ý hiểu ý, nhẹ nhàng lớn một chút nào đó điều khiển từ xa, hoa khôi phòng nơi nào đó liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện một cái dự bình, yên lặng phát huy nó dự tính. 264, vạn mèo biến thái hung thủ. Hoa mị, người chờ kia nam nhân phát hiện không thích hợp thời điểm, thân thể hắn phần cứng chỗ lấy vô pháp sử dụng nội lực thời điểm, vẻ mặt bị thương nhìn về phía hoa mị. Hoa mị kinh ngạc nhìn về phía hắn, sau đó phát hiện chính mình cũng không đúng kính, tức khác thay đổi sắc mặt, là ai. Vô danh bọn chuột nhắt, có loại cấp lao nương quang minh chính đại tới đánh giá một phen. Âm thầm lạc vân thường nữ môi, thiết, nàng lại không phải ngốc. Có thể đơn giản thô bạo giải quyết sự tình vì sao phải tốn nhiều thần. Chờ dược hiệu hoàn toàn phát huy lúc sau, Lạc Vân Thường bọn họ mới chính thức lộ diện. Hoa Mị ngay từ đầu không biết Lạc Vân Thường thân phận, thẳng đến nhìn đến bọn họ phía sau thần vương mới tỉnh ngộ lại đây. Không biết vài vị vì sao phải như vậy đối đãi tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử đã hoàn lương. Mô ám vệ đứng ra lãnh đạm nhìn về phía Hoa mị vương ra cùng vương phi tại đây, khuyên cô nương ngươi vẫn là thẳng thắn tử khoan đi. Nguyên lai hết thể đều là người gạt ta. Vì tím được hông phạm, giúp ngươi chuộc thân có cái gì không tốt, nếu hoa mị cô nương không vui, chúng ta cũng có thể mặt khác nghĩ cách xử lý việc này. Bất quá, ở kia phía trước, còn Thỉnh ngươi nói rõ ràng, vừa mới các ngươi liền cái nhắc tới cái kia đường chủ là người phương nào. Hoa mị sắc mặt biến đổi, ngay sau đó quyến rũ cười, tướng công là ghen sao. Đường chủ là lưu hoa bang một cái đường chủ, hắn đã từng đã cứu ta một lần. Anh hùng cứu mỹ nhân, tự nhiên khiến cho ta vừa gặp đã thương. Ám vệ sắc mặt đen hắc, dứt khoát không nói lời nào, thẩm vấn loại chuyện này hắn không ám hiểu, vẫn là giao cho vương già cùng vương phi nương nương đi. Vạn hương đường quả nhiên là có một phong cách riêng, này bang chúng năng lực cũng là mỗi người không tầm thường. Bất quá vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế phát rộ, cư nhiên bởi vì chính mình cầu mà không được liền giận chó đánh mèo khác vô tội nữ tử trên người còn tự cho là đúng cảm thấy chính mình rất đúng. A biến thái chính là biến thái, muốn nói là kẻ điên cũng không quá. Lạc vân thường lạnh lèo ánh mắt đảo qua cái kêu kêu hoa thí nam tử, vương, ra, giống hắn như vậy vặn vẹo nam nhân chết không đủ tích, đại đi xuống thẩm vấn một chút, nếu là không có giá trị trực tiếp giết chết cấp những cái đó vô tội chết đi thiếu nữ chôn cùng đi. ân Hạ hầu thần tự mình kéo hoa thí đi mặt khác nhà ở thẩm vấn đi. Lạc vân thường ánh mắt sâu kín nhìn về phía hoa mị, ngươi biết rõ hắn đang làm cái gì lại một chút không ngăn trở một chút, cũng coi như là đồng lõa. Mặc dù ngươi là thần vương phi cũng không thể như vậy bôi nhọ chúng ta, nếu nói là hoa giết hại người, kêu lấy ra chứng cứ tới A. Ta không nghĩ cùng các người vô nghĩa cái gì, các ngươi người như vậy thật sự là không đáng lãng phí ta thời gian. Lạc vân thường là thật chán ghét này hai cái vạn hương đường người, cũng không nghĩ cùng đối phương tới cái gì diễn. Trực tiếp nhiên hình thiên ý rót đối phương một viên trung nghĩa hoàn, sau đó cùng hoa thí cùng nhau làm cho dư tân Trấn huyện lệnh cùng nhất bang dân chúng thẩm vấn bọn họ. Đường vây xem ba tánh biết được kia hoa thí cư nhiên chỉ cho rằng chính hắn ái mà không được liền đem lửa giận giải đến vô tội nữ tử trên người, còn như vậy giết người hành hung hết sức, không ít người đều phẫn nộ rồi, đặc biệt là kia bốn gia đã chết nữ nhi nhân gia, càng là khống chế không được sông lên trước đau bẹp hoa thí hảo một hồi. Mắt thấy người liền phải không được, huyện lệnh đại nhân mới một phách kinh đường mục, làm đoàn người bình tĩnh lại, bản quan biết người này tội ác tài trời, nhưng quốc có quốc pháp, ra có gia quy. Hoa giết hại người hành hung, ngày mai áp đi dư tân trấn cửa chợ chém đầu thị chúng. Đa tạ đại nhân cho chúng ta ra nữ nhi làm chủ, ô, ô, ô. Người này thật sự là quá mức văn độc, hắn ái mà không được là chính hắn xuẩn. Chính mình không bản lĩnh rửa vào cái gì giận chó đánh mèo chúng ta vô tội nữ nhi A. Chính là A, như vậy hành vi căn bản chính là kẻ điên, cầu xin đại nhân cho hắn thiên đao vạn quả chi hình, lấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng. Cầu xin đại nhân cho chúng ta nữ nhi báo thù huyết hận A. Huyện lệnh đại nhân nhìn về phía hạ hầu thần phương hướng, hạ hầu thần điểm điểm. đầu huyện lệnh đại nhân liền không hề do dự, hảo này chờ ác liệt hành vi ngày mai liền lấy thiên đao vạn quả chi hình răn đe cảnh cáo. Tạ đại nhân, mấy nhà chết đi nữ nhi nhân ra rốt cuộc bình ổn một ít, đối bọn họ tới nói, liền tính đối cái kia hung thủ thiên đao vạn quả cũng chưa hết giận, bởi vì đổi không trở về bọn họ ái nữ tánh mạng. Nhưng, việc đã đến nước này, bọn họ còn có thể đủ thế nào, chỉ có thể hung hăng trả thù giết người hung thủ. Đại nhân, nữ nhân này trợ trụ vi ngược, thậm chí chỉnh sự kiện đều cùng nàng thoát không được quan hệ, cầu xin đại nhân cùng nhau xử phạt này tiện nữ nhân, nếu không phải nàng câu hốn đả này tâm lại không phụ trách, chúng ta nữ nhi lại như thế nào sẽ vô tội bổng mạng. Chính là, này đối cầu nam nữ nên cùng chết. Hoa mị cùng hoa thì đáy mắt hung ác đều khó có thể áp lực, trăm triệu không thể tưởng được bọn họ cư nhiên sẽ cống ngầm lật thuyền, vẫn là phiên đến như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa Liên quan công đạo những cái đó sự tình đều là vô pháp khống chế miệng mình, làm cho bọn họ trong lòng đối thần vương vợ chồng đều có cực đại kiên kỵ. Làm sao bây giờ? đường chủ sẽ biết này hết thảy, sẽ làm người tới cứu bọn họ sao? Lạc Vân thường nhìn đàn giận mọi người liếc mắt một cái, huyện lệnh đại nhân, hoa mị tuy rằng là toàn phạm bất quá nàng không giết bá nhân, bá nhân lại nhân nàng mà chết, tội chết có thể miễn tội sống khó tha không bằng liền ngày mai cùng nhau áp đi chợ bán thức ăn trước mặt mọi người quất 100 cảnh kỳ cùng loại nữ nhân, không thể lợi dụng thích các nàng người tới làm sàng làm bậy. Thần Vương Phi lời nói cực kỳ, vi thần thật là tán đồng. Huyện lệnh đại nhân quét đường hạ hai người liếc mắt một cái, người tới, đêm này hai cái trọng phạm kéo hồi đại lao đi, ngày mai buổi trưa canh ba đi thêm xử phạt. Là, đại nhân, Nha dịch đem hoa mị hai người kéo đi rồi, Liên hoàn giết người án cũng cư như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa kết thúc. Đáng tiếc chính là kêu bốn cái đa dạng thiếu nữ cư như vậy vĩnh viện mất đi sinh mệnh. Ai? Thật là nhân sinh vô thường A. Sư tỷ người đoán vạn hương đường người sẽ là pháp trưởng cứu người vẫn là giết người diệt khẩu. Đều có khả năng đi. Cái kêu hoa mị phòng trừng thật đúng là ở vạn hương đường nào đó đường chủ trong lòng chiếm hữu một vị trí nhỏ. Bằng không nàng không có khả năng như vậy kiên quyết cự tuyệt hoa thì cái này đồng bọn. Kia sư tỷ là cho rằng kia cái gì đường chủ sẽ đến cứu tình nhân. Cái này liền phải xem cái kia hoa mị lực hấp dẫn bao lớn lạc. Dù sao, mặc kệ là cứu vẫn là sát nàng đều sẽ không làm đối phương thực hiện được. Đương nhiên, nếu là giết người diệt khẩu, nàng cũng hoang nên đối phương tới sông vào một lần, khó được náo như sao. Nếu vạn hương đường chịu xuất động người tới cấp pháp trường nàng nhưng thật ra thực hoan nên đâu, vạn hương đường dẫn đầu người thật sự là quá sẽ ẩn tăng rồi, đơn tuyến liên hệ không nói, còn hành sự cẩn thận ác độc. Nếu ngay từ đầu nàng là thuần túy muốn vì chính mình giải quyết phiền phải nói, hiện giờ nàng chính là cảm thấy cái này tổ chức không nên tồn tại thời gian này hai họa ba cánh, ai cũng có thể giết chết. Đúng rồi, lần trước người kia truy tung như thế nào? Hết thể đều ở giám thị bên trong. Đáng tiếc đến nay mới thôi hắn chỉ là trốn đi dưỡng thường, còn không có nhìn thấy cái gì quan trọng thượng cấp. Đối phương đều cùng chúng ta chơi trốn tìm đã lâu như vậy, sao có thể nhất thời nửa khắc khiến cho chúng ta thực hiện được đâu. Không đổi, kiên nhẫn điểm. Hình thiên ý gật gật đầu, hắn đương nhiên không đổi. Dù sao cái kia theo dõi nhân thân thượng đã đặt hệ thống xuất phẩm định vị truy tung khí, mặc kệ hắn đi nơi nào hắn đều có thể tùy thời giám sát đến. Chỉ ngóng trông giá hỏa kia có thể có điểm địa vị, sau đó cho bọn hắn mang đến càng nhiều hữu dụng tin tức. 265, tính số Nga Sáng sớm hôm sau, Lạc Vân Thường liền dậy, bất quá thời gian còn sớm, nàng Bùi nhi tử ăn xong cơm sáng lúc sau liền trở về phòng tu luyện tinh thần lực đi. Chắc tâm chính là đêm qua hạ hậu thần tu luyện tinh thần lực thăng cấp, từ nguyên thủy B cấp trực tiếp đột phá A cấp, tốc độ này quả thực chính là làm Lạc Vân Thường hâm mộ đấu kỵ hận. Đối lập một chút, nàng tu luyện đã bao lâu à? Nhân ra tu luyện bao lâu à? Khác nhau một trời một vực đều có thể nói. Rõ ràng là nàng hệ thống, kết quả lấy ra tới tu luyện tâm pháp lại làm người ngoài so nàng càng thêm lợi hại, này tư vị khó có thể hình dung a. Nàng tay sao nỗ lực tu luyện, hiện giờ cũng bất quá chính là B cấp đỉnh. Ha ha. Thật muốn bạo một câu thô khẩu tỏ vẻ nàng đối thiên phú bất mãn. Ký chủ, tuy rằng ngươi tinh thần lực không bằng hạ hầu thần, Nhưng người luyện dược thiên phú tuyệt đối nghiên áp hắn à, người ai cũng có sở trường riêng, chúng ta không thể nhìn chầm chầm người khác sở trường lại quên mất tự thân sở trường. Cảm ơn an ủi, nhưng như vậy tâm linh canh gà nàng xấu cự. Cho nên nàng một hai phải hảo hảo tu luyện tinh thần lực không thể, tuyệt đối không cần ở tương lai bị hạ hầu thần nghiên áp chính mình. Rõ ràng là nam sức mệnh, như thế nào lại các loại thiên phú đều làm người đỏ mắt đâu. Chẳng lẽ là sở hữu nam xứng hoàng Mỹ đều là vì phụ trợ nữ chủ đối nam chủ trung thành như một sao? Á Phi, bị nàng cho rằng là nữ chủ Bạch Thi Thi hiện giờ cũng đã hồng hạnh xuất tượng, đi theo tình nhân chạy đâu Đúng rồi, tiểu sư đệ nhưng có thu được Bạch Thi Thi cùng Mạc Thanh thu tin tức? Tạm thời không có, phỏng chừng là hồi ma giáo đi. Nga, vậy chờ xem diễn đi. Ở trong phòng tu luyện tinh thần lực một buổi sáng. Cơm trưa lúc sau Lạc Vân Thường bọn họ liền cùng đi dư Tân trấn cửa chợ cái nhìn chàng hành hình. Vốn dĩ bọn họ là cùng đi, nhưng nửa đường thời điểm Hạ Hầu Thần thu được một phong bổ câu đưa thư, sắc mặt biến đổi, sau đó liền vội vàng mang theo người đi rồi, chỉ công đạo Lạc Vân Thường chính mình bảo vệ tốt chính mình, xem hình lúc sau chạy nhanh hồi khách điếm đi chờ hắn, hắn đi xử lý một chút việc tư, nhanh thì một ngày muộn tắc 2-3 ngày trở về. Lạc Vân Thường tự giác cùng nhân gia quan hệ không thân. Không cần thiết truy vấn nhân ra đi làm gì liền bình tĩnh nhìn theo nhân ra đi rồi. Sau đó bọn họ mới vừa đi đến cửa chợ bên kia, hệ thống lại đột nhiên báo cho nàng có Mạc Thanh Thu tin tức, liền tự A Dư tân chấn ngoại một cái rừng cây nhỏ bên trong. Lạc Vân Thường rồi dám một phen, rốt cuộc vẫn là đối Mạc Thanh Thu sự tình tương đối cảm thấy hứng thú, khiến cho Hạ Minh dẫn người đi xem hình, thuận tiện đang âm thầm phòng bị vạn hương đường người ra tay cướp pháp trưởng Nàng chỉ dẫn theo hình thiên ý cùng đi xử lý việc tư. Hạ Minh rất là bất đắc dĩ, hai cái chủ tử đều nói muốn đi xử lý việc tư, này lấy cớ cảm giác một chút đều không đi tâm A. Nhưng là hắn cố tình không thể cự tuyệt, chỉ có thể mang theo người đi pháp trường chung quanh ẩn nút. Nay Sương, Lạc Vân thường cưới khoái mã, căn cứ hệ thống chỉ lộ dục ngựa chạy như điên ra dư tân chấn, chạy tới vùng ngoại ôm một chỗ rừng cây nhỏ bên trong. Ký chủ, cho hay trình diễn, Mặc thanh thu tựa hồ đang ở đối phó một cao thủ, lại còn có thực như bức cái loại này. Nga, kia khen ngược. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao, nàng khẳng định muốn đi cứu mặc thanh thu địch nhân một vài. Đem đại mã cột vào rừng cây biên một cây đại thụ làm thượng, sau đó hai người bay nhanh chạy tới mặc thanh thu nơi cái kia phương hướng. Trong rừng xuyên qua một nén nhang thời gian lúc sau, bọn họ nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, còn có binh khí tương tiếp len khen thanh. Mặc thanh thu, vì một cái tiện nhân ngươi phản bội ta, muốn cho bản tôn chết không dễ dàng như vậy. Giáo chủ, thơ thơ là ta yêu thương nữ nhân, ngươi không nên như vậy chán ghét nàng mới là Vốn dĩ ta không. Tưởng tranh đoạt ngôi vị giáo chủ, nhưng là, giáo chủ ngươi một hai phải khó xử chúng ta liền không có biện pháp. Ta phi, mặc thanh thu ngươi cái nhặt ve chai, cư nhiên sẽ bị loại nào hàng xỉ cổ tản cấp mê hoặc tâm trí. Ma giáo là quả quyết không có khả năng giao cho ngươi. Hai người một bên nói một bên thân thiết nóng bỏng. Lạc vân thường nghe xong bọn họ đối thoại cảm thấy chính mình hôm nay thật là đâm đại vận A cư nhiên đụng phải giang hồ lừng lẫy nổi danh ma giáo giáo chủ, vẫn là nhân gia bị phản bội thời cơ điểm. Nha, này không phải thái tử phi gian phu mặc thanh thu mặc công từ sao. Lạc vân thường cười tủng tìm hiện thân, trêu ghẹo nhìn về phía thỏa thuê đắc ý mặc thanh thu. Mặc thanh thu nhìn đến nàng tức khắc thay đổi sắc mặt, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng. Lạc vân thường, khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác, bằng không, mặc dù thần vương tưởng che chở ngươi cũng chưa chắc hộ được. Đúng không, ngày xưa ngươi vì bạch thi thi cái kêu bạch liền kỹ nữ phái người đối ta bảo bối nhi tử hạ độc thủ, này bút chướng ta vẫn luôn chờ cơ hội cùng ngươi thanh toán đâu. Hôm nay khiến cho ta hảo hảo tính tính toán đi. Ngươi, lạc vân thường cười lạnh Cũng mặc kệ hắn cái gì sắc mặt, đương nhiên, nàng cũng không có lập tức dùng độc gì đó. Bởi vì hình thiên ý đã ra tay, hắn dùng vũ khí chính là một bộ thiết châm, vung tay tất nhiên là mười mấy chi trường châm thứ hướng mặc thanh thu các nơi yếu huyệt. Vốn dĩ hắn còn chiếm cứ thượng phong cục diện bởi vì hình thiên ý gia nhập thực mau liền chuyển vì bại cục, mà giáo giáo chủ phát hiện có người giúp đỡ cũng không khách khí liên thủ công kích mặc thanh thu lên. Tuy rằng thân bị trọng thương, Lại ở cuối cùng ngã xuống kia một khắc cũng không quên hung hăng chụp mặt thanh thu một trường, hắn luyện chính là hàn băng trường, một trường chụp chung mặt thanh thu ngực, làm hắn đại hộp máu thời điểm lại bị hình thiên ý trường châm đâm đến mấy cái huyệt vị, tức khắc cứng đờ ngã xuống đi. Thực không cam lòng trừng mắt lạc vân thường phương hướng, vì cái gì cố tình là lúc này tới trở ngại hắn. Đặc biệt là hắn còn muốn chơ mắt nhìn hình thiên ý đem thủ hạ của hắn toàn bộ lộng chết, cuối cùng thi cốt vô tồn. Tuy rằng giáo chủ bên người hộ vệ cũng ở Lạc Vân Thường đi vào phía trước đã bị bọn họ giết, nhưng là người của hắn cư như vậy bị giết hắn là vô luận như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Hóa độc ánh mắt nhìn trầm trầm Lạc Vân Thường hai người, nếu tầm mắt có thể giết người nói, phòng trừng Lạc Vân Thường bọn họ đã bị giết trăm ngàn biến. Lúc này Lạc Vân Thường chính cấp vị kia ma giáo giáo chủ ăn chữa thương dược, nhân tiện băng bó một chút miệng vết thương, rửa sạch đối phương cánh tay miệng vết thương đang muốn cho hắn xử lý ngược bụng cùng trên đùi thương lại bị hình thiên ý cấp ngăn lại. Sư tỷ nam nữ thụ thụ bất thân, kế tiếp miệng vết thương ta tới xử lý liền hảo. Lạc vân thường, ý nghĩa giả còn phân nam nữ cái gì thụ thụ bất thân. Đây là đậu nàng vẫn là đậu nàng A. Có linh trí hệ thống để ý nào đó điểm luôn là không giống bình thường A. Ma giáo giáo chủ nhìn đến bọn họ như vậy cũng nhìn không được co giật một chút, bất luận như thế nào, đa tạ hai vị ra tay cứu rút. Lạc Vân thường đưa lưng về phía hắn, cười tủng tìm nói, không khách khí, Mạc Thanh Thu năm đó vì Bạch Thi Thi nữ nhân kia, tưởng cho ta nhi tử hạ độc biến thành ngu ngốc, hôm nay ta cũng không làm cái gì đặc biệt quá mức sự tình, ta liền muốn thử xem nếu Mạc Thanh Thu biến thành tàn phế như vậy, Bạch Thi Thi nữ nhân kia còn sẽ trước sau như một thích hắn sao. Mạc Thanh Thu tức khắc kinh sợ, ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Yên tâm, ta không muốn cho ngươi biến thành ngu ngốc, Ngốc tử như thế nào biết nhân thế gian hỉ nộ ai nhạc đâu. Ta chỉ cần ngươi nửa chân cùng một cái cánh tay vì đại giới, ngươi đoán, ngươi thức mất đi một tay một chân lúc sau, bạch thi thi có thể hay không hối hận đi theo ngươi rời đi thái tử đâu. Không, hắn không cần trở thành tàn phế. Mặc thanh thu kinh sợ dây rùa, hắn muốn tránh thoát cái này nguy hiểm nơi, chính là mặc kệ hắn như thế nào dây rùa phẫn nộ, thân thể vẫn là vô pháp nhúc nhích nửa phần. 266 tỉ không xu thế. Sư tỷ đánh loại chuyện này giao cho ta tới xuống tay, ngươi đừng lúc ních. Hình thiên ý một bên bay nhanh cấp ma giáo giáo chủ xử lý miệng vết thương, một bên nhắc nhở nói. Ma giáo giáo chủ khỏe miệng chiều chiều, hắn như thế nào cảm thấy thiếu niên này hộ sư tỷ có điểm quá phận đâu. Quả thức có điểm sủng tỉ cùng ma su thế, bất quá hắn là khẳng định sẽ không cấp mặt thanh thu cầu tình, chờ hắn thương hảo một chút, hắn còn muốn trừng phạt đối phương đâu. Sao có thể cầu tình? Đương nhiên, hình thiên ý xử lý tốt hắn thương tổn lúc sau liền trực tiếp qua đi đoạt lạc vân thường nói, chém mặc thanh thu nửa chân cùng một con cánh tay, mặc không đổi sắc làm xong này đó lúc sau hắn còn thập phần hảo tâm cấp mặc thanh thu cầm máu băng bó một chút, bảo đảm hắn không chết được. Người là ma giáo giáo chủ. Đúng vậy, ta là ma giáo giáo chủ thương vô nhai, hôm nay hai vị ân cứu mạng vô nhai ngày nào đó nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Hoặc là hai vị có cái gì yêu cầu cũng cứ việc mở miệng, ở ta năng lực trong phạm vi tuyệt không thoái thác. Nghe vậy Lạc Vân thường cười tủm tỉm nhìn về phía hắn, thương giáo chủ, đích xác có việc muốn cho người hỗ trợ đâu. Bạch Thi Thi khẳng định bị mặc Thanh Thu mang đi các ngươi ma giáo đúng không? Đúng vậy, bởi vì bản tôn ghét bỏ nữ nhân kia, này phản đồ liền muốn giết ta đoạt vị. Phía trước vẫn luôn đem hắn đương huynh đệ, không thể tưởng được hắn sẽ vì một nữ nhân như vậy phản bội ta. Còn muốn ta chết. Như thế nói, thương giáo chủ có nghĩ xem hắn bị phản bội thống khổ bộ dáng. Nga, có gì cao kiến? Ngươi nói như vậy một cái tàn phế người, nếu là lại mất đi võ công nói, bạch thi thi còn sẽ đối hắn ôn nhu săn sóc, thâm tình bất hối sao. Thương vô nhai tức khắc sáng mắt, hảo, ta đã hiểu. Ta sẽ đem hắn mang về giáo, làm hắn tánh mạng vô ưu hơn nữa không thiếu bọn họ ăn uống, làm cho bọn họ không đói chết sống ở chúng ta địa bàn thượng. Thương giáo chủ quả nhiên là người thông minh, một điểm liền thấu, chúng ta đây liền đem giá hỏa này giao cho ngươi xử lý lạc. Chỉ cần bọn họ quá đến không tốt, liền tính là chấm dứt chúng ta hôm nay ân tình. A cứ như vậy đơn giản. Thương vô nhai lược buồn bực, cánh mạng của hắn ở đối phương xem ra chính là như vậy một chút giá trị sao. Đúng rồi, Hiếu Nghị nhắc nhở thương giáo chủ một chút, nhưng ngàn vạn không cần xem thường bạch thi thi nữ nhân kia à, nữ nhân mị lực chính là thực phức tạp. Người chán ghét có lẽ nam nhân khác liền không chán ghét đâu. Cũng nói không chừng mất đi mặc thanh thu che chở, bạch thi thi còn có thể ở các người ma giáo tìm được khác chỗ dựa đâu. Thương vô nhai hừ lạnh một tiếng, nếu ai dám cùng nàng hảo, bản tôn liền đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương, ta đảo muốn nhìn có bao nhiêu cái phế vật là muốn sắc đẹp không cần tánh mạng. Hảo đi, dù sao ta đã nhắc nhở quá ngươi, hảo hảo xin chú ý đi. Cô nương, chờ một lát, còn chưa thỉnh giáo ngươi phương danh. Sư tỷ của ta kêu lạc vân thường, đông vân quốc tứ vương già thê tử. anh thương vô nhai sắc mặt một quẫn, hắn tuy rằng đối trước mắt nữ nhân có hảo cảm, cũng thật tâm không có muốn thông đồng ý từ a này sư đệ như thế nào liền đối hắn mang theo địch gì đâu. Khu khu, hảo đi, đa tạ tứ vương phi cùng vị này huynh đài lần này ân cứu mạng, ngày sau vô nhai may mắn chắc chắn lại báo đáp nhị vị. Tiểu sư đệ. Thương giáo chủ hiện giờ thân bị trọng thương lại không có thủ hạ ở một bên chiếu cố, không bằng dẫn hắn hồi dư tân chấn dưỡng thương, miễn cho cái này ý niệm ra cái gì đừng rẽ. Hình thiên ý quét một bên đau ngất xỉu đi Mạc Thanh Thu liếc mắt một cái, hảo. Lúc trước Mạc Thanh Thu phái người đối lạc ninh xuống tay cũng là chạm được hắn nghịch lân, đối hắn mà nói, thế giới này tất cả mọi người không quan trọng, duy nhị trọng muốn chính là ký chủ cùng con trai của nàng, hạ hầu thần nhiều lắm là thuận tiện chiếu cố cái loại này. Bọn họ cưới hai con ngựa tới, hiện giờ muốn phân một con cấp thương vô nhai cùng Mạc Thanh Thu. Lạc Vân thường xoay người lên ngựa lúc sau nhìn về phía hình thiên ý. Tiểu sư đệ, chúng ta cùng nhau đi. Không, ta đi tới trở về liền hảo. Ách, không cần như vậy chú ý đi, sự cấp tổng quyền sao. Chúng ta là tỷ đệ, không cần quá mức so đo đi. Không tốt. Đến, càng ngày càng nhân tính hóa hệ thống, nàng quất bất quá, tùy hắn là... Vì chiếu cố hình thiên ý tốc độ, Lạc Vân Thường tự nhiên liền không cho con ngựa chạy, chỉ cho là cưới ngựa tản bộ đi. Mà hình thiên ý càng là hộ tỷ nắm dây cương không nhanh không chậm đi phía trước đi. Thương vô nhai thấy như vậy một màn đều phải vô lực phung tạo, cái này tiểu sư đệ tuyệt đối là sủng tỉ cuồng ma cái loại này người. Trước kia hắn là gặp qua sủng thê hoặc là sủng nữ cuồng ma gì đó, nhưng sủng tỉ cuồng ma thật là lần đầu tiên kiến thức đến. Ai? Thế gian người thật là thiên kỳ bách quái A. Hôn mê bất tỉnh Mạc Thanh Thu tắt toàn bộ hành trình ghé vào trên lưng ngựa bị sóc đảo khách điếm, tới rồi ngủ lại khách điếm lúc sau, hình thiên ý trực tiếp dẫn theo Mạc Thanh Thu đi một phòng khách, thương vô nhai cũng đi cái kia phòng cho khách. Bất quả, Mạc Thanh Thu từ đầu tới đôi đều là hôn mê bất tỉnh. Thương vô nhai ở khách điếm hảo hảo dưỡng thương uống thuốc, sau đó hắn phát hiện lần này hắn bị như vậy trọng thương cư nhiên so ngày thường hảo đến mau không đến 3 ngày hắn liền sinh long hoạt hổ khôi phục bảy thành thực lực. Cái này làm cho hắn đối hình thiên ý cái kia thần ý gì là chân chính bội phục lên, bất quá nghị đến chính mình giáo chung sự tình rốt cuộc không thể ở lâu, ngày thứ tư sáng sớm liền cùng Lạc Vân Thường đưa ra hắn phải đi sự. Lạc Vân Thường tự nhiên sẽ không ngăn trở, chỉ là hy vọng hắn có thể có phải hay không cho nàng truyền điểm có quan hệ bạch thi thi cùng Mạc Thanh Thu tin tức cho nàng, quyền đương đương việc vui nhìn xem sao. Như vậy tiểu nhân yêu cầu, thương vô nhai tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vương phi yên tâm, ta sẽ làm ngươi vừa lòng xem diễn. Ơn ơn, vậy là tốt rồi. Thân thể không có trở ngại nói khiến cho ngươi người tới đón ngươi đi đi. Hảo, ta người đêm nay phía trước đến, đến lúc đó ta khả năng liền không cùng vương phi ngươi cáo biệt. Không sao. Đối đại là hợp tác người trên mặt, Lạc Vân thường lại cho thương vô nhai mấy bình thuốc viên, nho nhỏ tâm ý. Quân ngày đó sau xem diễn tạ lễ, hi vọng thương giáo chủ sớm ngày khát phục. Đà tạ vương phi, thương vô nhai trở về phòng chờ đợi hắn thân tín đã đến lúc sau, lạc vân thường tắc có chút lo lắng nhìn về phía khách điếm ở ngoài, này đều ngày thứ tư, vì cái gì hạ hậu thần nam nhân kia còn không trở lại. Hắn không phải nói muộn tắc ba lượng thiên liền trở về sao. Sư tỉ chính là lo lắng tỷ phu. Có điểm đi, rốt cuộc xem như người một nhà tới. Ninh Nhi cũng thích hắn, nếu là hắn sẽ ra chuyện, chỉ sợ Ninh Nhi cũng muốn thương tâm. Ta hai ngày này có nghe nói tỷ phu có thể là đi cứu trợ chính mình một cái hảo huynh đệ đi. Hảo huynh đệ, Lạc Vân thường khe như mày, nàng cũng không biết hạ hầu thần có này đó hảo huynh đệ, nhằm vào mất trí nhớ thật đúng là đồ phá hoại A Cụ thể tình huống như thế nào? Hình thiên ý nhún nhún mai, này liền không biết, bất quá ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ bình an trở về. Sư tỷ ngươi không cần quá nhọc lòng. Không phải nhọc lòng A, chính là ở cái này dư tân trấn ngốc đến có điểm phiền, muốn chạy. Có thể a, lưu lại một người ở chỗ này chờ hạ hầu thần không phải hảo, dù sao hắn trở về cũng là không sai biệt lắm khởi hành đi thanh vân chấn bên kia. Nếu không phải liên hoàn giết người án sự tình chúng ta sớm đi rồi, trực tiếp ném xuống nhân ra đi không tốt lắm đâu, tốt xấu cũng là nhà nàng nhi tạm thân cha A. Mặt ngoài quan hệ tổng muốn gắn bó hảo đi. Ai, Lạc Vân Thường dối dắm một hồi vẫn là quyết định nhiều chờ hai ngày nhìn xem. 267, Anh hùng cứu Mỹ nhân Nga. Không đợi Lạc Vân Thường bọn họ đi trước một bước, chưa hôm đó Hạ Huy liền vội và gấp trở về, nói là Vương ra ở bên ngoài bị thương không có phương tiện di động, làm Lạc Vân Thường bọn họ chạy tới nơi hỗ trợ. Kết quả là, Lạc Vân Thường bọn họ chỉ có thể lại lần nữa lên đường tiến đến cùng Hạ Hầu Thần hội hợp. Xe ngựa ở trên quan đạo phi nước đại nửa ngày, ở mặt trời lặn thời gian rốt cuộc tới hạ hầu thần dưỡng thương tiểu nông thôn. Nhìn đến hạ hầu thần thời điểm, hắn chỉnh nằm ở một hộ nông ra phòng trên giường, sắc mặt tái nhận, hiển nhiên là bị trọng thương. Mép giường có một nam một nữ hai người ở chiếu cô hắn, hạ huy đi vào liền đối kia hai người mở miệng nói, Tần thiếu, chúng ta vương phi cùng thần y đi tới, các ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, kế tiếp giao cho vương phi chính là... Kêu bạch đi gìa nam tử yên lặng đánh giá Lạc Vân Thường một phen, thập phần khiêm tốn đồng ý, kêu hảo, có việc các ngươi kêu ta chính là Đại ca Bên cạnh thiếu nữ có chút không vui đi ra ngoài, nhìn về phía Lạc Vân Thường ánh mắt còn có chút bắt bẻ bộ dáng Lạc Vân Thường hờ hững bước tới, trực tiếp làm lơ đối phương, rối tay bắt mạch lúc sau hơi hơi nhăn lại mì, vương ra vì sao bị như vậy trọng thương, ai thương Hồi vương phi, đây là giang hồ ân Oán Vương gia thu được tần thiếu cầu cứu tin lúc sau mang theo chúng ta là cái ám vệ vội vàng tới rồi cứu chàng. Kết quả tần tiểu thư ở đánh nhau thời điểm ra tới thêm phiền Liên lụy vương gia bạch bạch chúng địch nhân ám khí, vốn tưởng rằng là việc nhỏ, kết quả đối phương ám khí thượng đồ độc Ta, ta cũng không phải cố ý. Mô vị tần tiểu thư bị khuất nói. Lạc vân thường xem đều không liếc nhìn nàng một cái, giải độc hoàn chưa cho vương gia ăn. Ăn. Nhưng là vương gia vẫn là hôn mê bất tỉnh, cho nên thuộc hạ mới vội vã trở về tìm vương phi các ngươi lại đây. Kịp thời bị thương. Ngày hôm qua buổi chiều, giải độc hoàn cũng chưa dùng, đó chính là loại này độc tương đối đặc biệt. Lạc vân thường thở dài, đều đi ra ngoài đi, ta cùng sư đệ lưu lại là đủ rồi. Là, vương phi, hạ huy vầy vây tay, làm một bên hầu hạ hộ vệ cũng đi ra ngoài, đồng thời thực khách khí đem tần gia huynh mội thỉnh đi ra ngoài. Hắn cuối cùng đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người lúc sau, Hình Thiên Ý lập tức cấp hạ hầu thần Trần Trị, Sư Tỷ, này độc thực mới mẻ, lần đầu tiên đụng tới. Thế giới này đồ vật thật đúng là nhiều à? Nghiên cứu giải dược muốn bao lâu? Ta trước lấy điểm hết xét nghiệm nghiên cứu một chút đi, thế giới ngươi ở một bên nhìn điểm hắn, đừng làm cho bệnh tình chuyển biến xấu là được. Ơn, ngươi chạy nhanh. Lạc Vân Thường cũng không có nhàn rỗi, dùng nàng chính mình học được y lý thuật tới phân tích bắt mạch, này 1-2 năm nàng sở học cũng không ít, tuy rằng không dám xưng là danh y lý nhưng giống nhau vấn đề nhỏ là có thể giải quyết. Chỉ là nàng không thích xem bệnh, thực tiễn kinh nghiệm liền tương đối thiếu, cho nên xem bệnh phương diện này nàng đa số đều giao cho hình thiên ý tới xử lý, nàng càng chuyên trú luyện chế dược tề phương diện. Hình thiên ý này một nghiên cứu, liền bận việc tới rồi vào đêm thời gian vẫn luôn ngốc tại trong không gian không ra tới. Thường thường kiểm tra hạ hầu thần thân thể đặc thủ xác định bệnh tình không có nghiêm trọng hóa lạc vân thường tự nhiên cũng sẽ không thúc dục hắn, một loại tân giải dược tự nhiên muốn phế điểm thời gian tới nghiên cứu. Hạ đại ca, ngươi vì sao không cho ta vào xem thần đại ca, nữ nhân kia thật sự sẽ giải độc sao? Nếu nàng không được chúng ta liền phải kịp thời đi tìm khắc danh ý gì mới là tân tiểu thư, thì ngươi nhận rõ chính mình thân phận. Bên trong ngồi chính là chúng ta vương phi, chúng ta vương gia cưới hỏi đảng hoàng thê tử, không phải cái gì nữ nhân kia. Ta, hảo, là ta xúc động, nhưng ta thật sự thực lo lắng thần đại ca, làm chúng ta vào xem đi. Hạ huy hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi thật sự quan tâm vương gia, lúc trước liền không nên ra tới thêm phiền hại chúng ta vương gia bị thương. Ta đều nói vài lần, ta không phải cố ý, ta không phải. Ngươi vì cái gì một hai phải nắm điểm này không bỏ. Ngươi là nam nhân sao, cùng ta một cái tiểu nữ tử như vậy tính toán chi ly. Nghe kia ngữ điệu, hiển nhiên vị kia tần tiểu thư có chút tức muốn hụt máu. Hạ huy lại là càng thêm đối nàng khó chịu, càng không thể làm nàng đi vào cái giày vương phi cùng thần ý dĩ cấp vương gia giải độc. Nếu hình thần ý dĩ cũng chưa biện pháp, hắn mới muốn khóc đâu Hạ huy, vương gia chúng độc có chút đặc biệt, trước kia không gặp được quá, chúng ta đang ở nghiên cứu giải dược. Làm người không liên quan đều đừng tới quay giày đi. Là, Vương Phi nương nương. Hạ huy hừ lạnh một tiếng. Tần tiểu thư, ngươi nghe được chúng ta Vương Phi nói sao? Ta, Hảo, xem như ngươi lợi hại. Tần tiểu thư giận dữ chạy ra đi. Tìm được nhà mình đại ca liền nhịn không được oán giận lên. Đại ca, cái kia Vương Phi cũng thật quá đáng. Gần nhất liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Nàng thật sự sẽ chữa bệnh giải độc sao? Tiểu mội. Ta nghe nói vị kia hình thần y, y y thuật cao mình, ở không có giải độc phía trước ngươi vẫn là đường đi quấy dày bọn họ. Nhưng ta lo lắng thần đại ca A, ta thật sự không phải cố ý hại hắn bị thương. Ô, ô, ô. đại ca, ta tình nguyện là chính mình bị thương A. Tần thiếu thở dài, ruôi tay nhẹ nhàng vô vô nhà mình muội muội bả vai. Hảo, chuyện này ai cũng không nghĩ, tinh trở tin tức đi. Ta xem hạ huy bọn họ đều là thập phần tín nhiệm vị kia hình thần y y Chúng ta cũng thử tin tưởng đối phương đi. Và lại, bên trong chiếu cố Lao đại chính là tứ vương phi, đó là hắn thế tử, khẳng định sẽ chiếu cố hảo hắn. Chính là, nàng không nghĩ để cho người khác chiếu cố hạ hầu thần a, nàng muốn chính mình chiếu cố. Sáng sớm liền thích hắn, chính là lại vô duyên thổ lộ, hoặc là không có cơ hội cho nàng thổ lộ, thần đại ca luôn là huyễn cự nàng, làm nàng đều không có dũng khí lại thông báo. Chính là, lúc này đây ắn xả thân cứu nàng làm nàng kia chết trầm tâm nhịn không được lại sống lại đây nàng tưởng thử lại tiểu muội buông đi lao đại vẫn luôn chỉ là đem người đương muội muội đối đãiươi nếu chấp mê bất ngộ chỉ sợ liền muội muội đều không đảm đương nổi chính là lúc này đây hắn liều mình đã cứu ta ta không câm lòng Tần thiếu thở dài nay vận khí cũng thật là làm hắn bất đắc dị à hắn nhìn ra được lao đại là đem nhà mình muội muội đương thân muội muội như vậy đối đai mới cứu người cũng không tình yêu nam nữ, chính là muội muội lại càng thêm đi không ra. Hắn kẹp ở hào huynh đệ hòa thân muội muội chi gian, thật là khó xử a. Tính, dù sao Vương phi đều tới, nhìn đến bọn họ ân ái muội muội phòng trừng là có thể đủ chân chính hết hy vọng. Tần gia huynh muội này nhất đẳng, liền chờ tới rồi ngày kế bữa chiều, kia phiến môn rốt cuộc mở ra. Nhưng, cũng chỉ giới hạn trong hạ huy đi vào nhìn thuận tiện làm người tặng nước gấm đi vào cấp lạc vân thường tắm rửa gì đó, tần gia huynh muội vẫn là không có thể đi vào lại xem hạ hầu thần. Thẳng đến cơm chiều thời điểm hạ hầu thần thức tỉnh lại đây, đại gia cùng bàn ăn cơm bọn họ mới nhìn thấy người. Nhìn đến hạ hầu thần sắc mặt khá hơn nhiều bộ dáng tần gia huynh muội đều thở phào nhẹ nhõm, lao đại, ngươi không có việc gì liền hảo. Cảm ơn ngươi cứu tiểu muội Nàng là muội muội của ngươi, cũng chính là ta muội muội Thấy được nguy hiểm tự nhiên muốn cứu nàng một lần, bất quá lần sau hy vọng nàng có thể lý trí một chút, cái loại này thời cơ nàng không nên xuất hiện. Ta biết, liên lụy đại ca, may mà đại ca ngươi không có việc gì. Hạ hầu thần nhìn lạc vân thường liếc mắt một cái, vân thường, vị này chính là ta kết bái huynh đệ tần tư nghiệp, hắn bên người chính là hắn thân muội mội tần tư tư. Lạc vân thường dương mắt đạm đạm cười, tần thiếu, tần tiểu thư hảo, đầu tư hảo. Thần tư nghiệp thập phần khách khí thăm hỏi. Thần tư tư tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nên có quy củ nàng vẫn là biết đến, tuy rằng không cam nguyện vẫn là thành thành thật thật hô một tiếng. Tẩu tự hào. 268. Cự tuyệt. Châu này cơm chiều ăn đến còn tính sống yên ổn, bất quá cơm chiều lúc sau nói tới đối thủ lần này lạc vân thường liền nhăn lại mi, các người xác định cùng các ngươi giao thủ người là đường môn người. Khẳng định. Chỉ có đường môn nhân tài sẽ dùng những cái đó ám khí cùng chiêu thức. Vương gia cũng xác định. Hạ hầu thần gật gật đầu, hẳn là đường môn người, bất quá chỉ là nào đó cứ điểm người, không phải trung tâm nhân vật. Đúng không, Lạc Vân thường ánh mắt đảo qua tần gia huynh mội, không biết nhị vị lại là như thế nào cùng đường môn người kết thủ. Chúng ta mới không có theo chân bọn họ kết thủ, rõ ràng là đường môn người ý thế hiếp người. Đi đoạt lấy đảng hoàng thiếu nữ bị chúng ta gặp được liền giải cứu nữ nhân kia, cho nên gia hỏa kia liền ghi hận trong lòng. Nga, gia hỏa kia lại là ai, có biết tên thân phận? Tần tư tư phẫn nhìn nói, người nọ nói hắn kêu triệu hổ, là đường môn tam trưởng lão đắc ý đệ tử, chúng ta tội hắn chính là đắc tội đường môn. Thì ra là thế. Không đúng, năm nay ăn tết thời điểm tiểu đường không có trở về đường ra ăn tết. Còn vì chính mình đi hoa mai chấn xử lý hàn ra sự tình, mà đường môn cứ điểm không nghe nói tại đây chỗ có a Chẳng lẽ là đường môn bên trong cùng tiểu đường không đối phó người phái ra theo dõi tiểu đường? Vương ra, ngày mai sáng sớm chúng ta muốn khởi hành chạy tới hoa mai chấn, ta lo lắng tiểu đường có việc. Hạ hầu thần sử sốt, hảo. Không được, thần đại ca còn bị thương đâu, vì cái gì muốn như vậy cấp lên đường, cái kia tiểu đường có thần đại ca quan trọng sao? Lạc vân thường lau lau miệng, ta ăn no, các ngươi trầm dùng. Hình thiên ý quét tần tư tư liếc mắt một cái, cũng ưu nhã lau lau miệng, ta muốn ăn trở nên không hảo, các ngươi trầm dùng. Có ý tứ gì A Tần tư tư thở phì phì nhìn lạc vân thường bóng dáng, nàng đây là làm lơ chính mình sao? Liên nàng lời nói đều lười đi để ý, quá mức. Thân đại ca, cái kia cái gì tiểu đường là ai a Là bằng hữu của chúng ta. Tần tư tư biểu môi rất là bất mãn, liền tính là bằng hữu nhưng ngươi bị thương còn không có hào đâu, nàng sao lại có thể vì người khác liền vội vã làm ngươi mang thương lên đường. Bởi vì đối phương là ở giúp chúng ta làm việc, ta hiện giờ nhân đường môn bị thương, ngươi tẩu tử đương nhiên sẽ lo lắng nóng vội. tư nghiệp, ngươi lại nói nói các ngươi là ở đâu gặp được đường môn người. Hoa mai trấn vùng ngoại ô thập lý đình bên kia. Trách không được nàng muốn lo lắng. Đường nghiệm vân đúng là dẫn người đi hoa mai chấn bên kia xử lý hàn gia sự tình, lại nói tiếp chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là hắn, nếu không phải hắn bị chìm nổi hòa thượng tinh kê chung kia cái gì thí tình đại trận bấy giờ, nàng cũng không đến mức phẫn hận muốn trả thủ thượng hàn ra. Xem ra đích sát phải nhanh một chút chạy tới nơi hỗ trợ, bằng không liên lụy đường nghiệm vân lại thiếu đối phương một thân tình, hắn trong lòng theo bản năng bài xích thiếu đường nghiệm vân nhân tình. Thân đại ca ngươi miệng vết thương thế nào? Khá hơn nhiều, ý trời y lý thuật lợi hại, các ngươi không cần lo lắng. Tần tư tư do dự một chút vẫn là lấy hết can đảm nói, thần đại ca, nếu các ngươi có phiền thoái, chúng ta cũng không thể ngồi yên không nhìn đến, dù sao sắp tới làm lơ, ta cùng đại ca cùng các ngươi cùng nhau đi một chuyến đi. Không cần, chuyện này chính chúng ta xử lý liền hảo. Chính là ngươi thường chưa hảo, lại là bởi vì ta bị liên lụy, chúng ta sao lại có thể ném xuống ngươi mặc kệ. Thần tư tư vẻ mặt quật cường, chính là tưởng theo sau. Hạ hầu thần đạm nhiên nhìn về phía tần tư nghiệp, nhị đệ, ngươi vẫn là mang theo ngươi mội mội rời đi đi, chúng ta phải làm sự tình bất đồng giống nhau, quan trọng nhất chính là, nàng đi theo chúng ta không có ích. Chỗ, tần tư tư tức khắc đỏ mặt cũng đỏ vành mắt, thần đại ca ngươi đây là ghét bỏ ta võ công thấp, sẽ biến thành ngươi liên lụy sao. Nếu cùng ta hộ vệ so sánh với, ngươi thật sự là quá yếu. hơn nữa, Việc này ngươi tẩu tử thực để ý, nếu là bởi vì ngươi lại chuyện xấu nàng khẳng định sẽ tức giận, ta nhất không muốn nhìn đến nàng sinh khí. Ngươi, ngươi, nàng có cái gì à, ngươi muốn như vậy che chở nàng. Chẳng lẽ chúng ta quen biết nhiều năm đều không bằng nàng một cái sau lại người. Hạ hầu thần tức khắc mặt trầm xuống, nghiêm túc nói, tần tiểu thương, thỉnh nhớ kỹ, vân thường là thê tử của ta, cũng là ta cuộc đời này nữ nhân duy nhất. Bất luận kẻ nào đều không nên làm thấp đi nàng, đặc biệt là bằng hữu của ta càng không thể, trừ phi không nghĩ cùng ta làm bằng hữu. Như thế không lưu tình nói làm tần tư tư tâm đều nát, nhưng nàng không cam lòng, thật sự không cam nguyện A nếu là nữ nhân duy nhất, kia ngày hôm trước ngươi còn cứu ta làm cái gì, không bằng làm ta đã chết tính. Hạ hầu thần nhữ mày nhìn về phía tần tư nghiệp, nhị đệ, ta cứu người là xem ở ngươi mặt núi thượng, nếu là nàng thật không muốn sống nữa. Ta hy vọng ngươi không cần giận chó đánh mèo ta trên người, ngày sau ta nhìn đến nữ nhân gặp nạn tất nhiên sẽ không lại chủ động ra tay cứu rút, miễn cho phát sinh như vậy không biết cảm ơn còn muốn oán giận sự tình. Tần tư nghiệp vội vàng hòa giải, đối chính mình mội muội quát, tư tư, mau cấp đại ca xin lỗi, ngươi như vậy còn thể thống gì? Thần ra ra giáo đâu? Ô, ô ta chính là không cam lòng sao, dựa vào cái gì thần đại ca liền không thích ta? như vậy, Tần Tiểu Thư vì sao lại không đi thích những cái đó thích ngươi người đâu? Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Tần Tư Tư há miệng thở dốc nàng rất muốn nói cho đối phương, nam nhân khác đều không bằng hắn, nhưng là nhìn đến hạ hầu thần lạnh nhạt mặt nàng đã đoán được như vậy nói kết cục cắn môi hồng mắt ở bàn ăn biên không hé răng. Ai, đều nói làm nàng từ bỏ lại không nghe, cái này hảo, lại bị thương tâm đi. Tư Tư. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta cùng đại ca có việc liêu. Thần tư tư thương tâm ai hoán nhìn hạ hầu thân liếc mắt một cái, ảm đạm rời đi. Lão đại, thỉnh ngươi tha thứ tư tư, nàng chính là niên thiếu xúc động, thiếu kiên nhẫn. Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Nàng là muội muội của ngươi, chỉ cần nàng không làm ra cái gì làm chúng ta tức giận sự tình tới, ta cũng đem nàng đương mội mội đối đãi ngươi hẳn là minh bạch. Thần tư nghiệp thở dài, ta biết. Lần này lao đại ngươi cứu nàng cũng là xem ở ta mặt mối thượng. Chỉ là anh hùng cứu Mỹ nhân loại sự tình này luôn là dễ dàng làm nữ tử tâm động, nàng vốn dĩ liền thích ngươi, cho nên mới cho tàn lại cháy, ta sẽ nói thông nàng. Lời tuy như thế, hắn tổng không thể chơ mắt nhìn nàng bị người thương tồn đi, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật hào huynh đệ thân muội mội hắn sao lại có thể không hỗ trợ. Hạ hầu thân đỡ chán, này cứu người thật không phải chuyện tốt. Về sau vẫn là tận lực làm chính mình hộ vệ đi cứu người ngoài hảo. Lão đại, trong khoảng thời gian này hoa mai trấn có chút rung chuyển, hắn ra tựa hồ bắt đầu xui xẻo. Các ngươi đi chính là cùng việc này có quan hệ. Hạ hầu thần gật gật đầu, đem sự tình đơn giản nói một chút, tần tư nghiệp không thể tin được đánh giá hắn một phen. Không phải đâu, cái kia chìm nổi đại sư thân là đắc đạo cao tăng cư nhiên giả dối hư hào liền phải tính kế ngươi. Hắn đã tính kế tới rồi. Bất quá không có hoàn toàn thành công mà thôi. Những người đó muốn cho ta trở thành thái tử con dối, đáng tiếc, kết quả là chỉ thương tới rồi ra lông. Nhưng đại ca ngươi quên mất mấy năm nay sự tình còn đối tẩu tử tốt như vậy, là lại một lần thích thượng đối phương. Hạ hầu thần trừng hắn một cái, đây là hai chuyện khác nhau. Nếu lúc trước ta tán thành nàng, như vậy ta nên phụ trách. Mất trí nhớ chưa bao giờ là trốn tranh trách nhiệm lấy cớ Chẳng lẽ một câu mất trí nhớ liền có thể bỏ vợ bỏ con? Đương nhiên không được. Lão đại không hổ là lão đại, này phân trách nhiệm tâm nhất kiến như cố làm hắn bội phục A. 269, Độc chiếm rủ. Bất quá, lão đại đều mất đi yêu lạc vân thường ký ức, như thế nào liền không thể trái ôm phải ấp một hồi đâu. Tần tư nghiệp tiếp nối nhìn về phía hắn, lão đại, thật sự không sấn này thả bay tự mình, hảo hảo tiêu xái một hồi. Kỳ thật tư tư cũng là một cái mỹ nhân à, nàng như vậy thích người, nhiều chắc phi cũng không có gì không hảo sao. Người suy nghĩ nhiều, ta hứa hẹn vĩnh viễn đều hữu hiệu, trừ phi đối phương phản bội ta, ta tuyệt không làm vi phạm tín nghĩa tiểu nhân. Ách, hảo, người cường. Tần tư nghiệp vốn dĩ cũng chính là thuận miệng nói nói, không tưởng thành công, này sẽ càng là hết hy vọng. Đương nhiên, như vậy hạ hầu thần cũng là hán bội phủ. Lão đại. Ngươi hiện giờ đối tẩu tử là cái gì cảm giác à? Thê tử của ta, ta nhi tử nương. Kia còn có tình yêu nam nữ sao? Hạ hầu thần nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, ta nhìn đến nam nhân khác tới gần nàng thập phần khó chịu, tưởng sẽ đối phương. Ách! Lao đại ngươi không phải mất trí nhớ sao, vì sao độc chiếm dục vẫn là như vậy cường? Không biết, theo bản năng cảm giác, đại khái là linh hồn khắc cấn cái loại này đồ vật đi. Mặc danh có chút khó chịu. Nhưng ta không bài xích như vậy phản ứng. Hành à, hắn xem như đã biết, dù sao chính là mặc kệ mất trí nhớ cũng không, Lao Đại đều là đối nhân ra có cường đại độc chiếm dục là được. Như thế, cũng không cần nhọc lòng Lao Đại cảm tình chi lộ. Bất quá tẩu tử thoạt nhìn như thế nào cũng có chút quái quái, nhìn giống như đối Lao Đại không phải như vậy mãnh liệt cảm tình A, thập phần đạm bộ dáng. Chim nổi xú hòa thượng một lần tính kê ta không thành lúc sau còn tiến hành rồi lần thứ hai tính kế, sau đó ngươi tẩu tử giúp ta chán, nhưng nàng trúng chiêu, sau đó mất đi yêu ta ký ức. Phúc, tần tư nghiệp quả thực không biết như thế nào Phun tạo, lão đại, vì sao cái kia chìm nổi đại sư một hai phải nhìn chầm chằm ngươi không bỏ a Hắn nói ta là sát tinh, sẽ cho Đông Vân Quốc mang đến chiến loạn gì đó, cho nên muốn nhanh chóng đem ta khống chế lên, ta kia phụ thân ngươi cũng biết, trước nay liền thiên vị thái tử bên kia. Nghe được lời như vậy đương nhiên không nói hai lời liền đáp ứng rồi chìm nổi cái kia xú hòa thượng kế hoạch. Ai nha, lão đại thật đúng là bi thôi à, chính mình mất trí nhớ không nói, người yêu còn vì hắn mất đi yêu hắn ký ức, nghĩ như thế nào đều thực bi thôi à. Chắc không được tẩu tử đối một cái bằng hữu đều so đối hắn quan tâm đại đâu. Chờ một chút, chìm nổi đại sư vốn là xuất tử hắn gia, tên thật hẳn trầm. Nói như thế tới... Lần này hàn gia kiếp nạn chính là bởi vì lao đại bọn họ muốn báo thủ. Thần tư nghiệp nghĩ đến này khả năng liền nhịn không được một tiếng thở dài, thật là hoan hoan tương báo A. Như vậy, lao đại là tính toán hàn gia trả cái giá như thế nào. Không cần bọn họ thánh mạng, chỉ làm cho bọn họ từ đám mây nga xuống, trở thành người thường, mất đi tại phú địa vị mà thôi. Nam Thảo, này xử phạt so giết bọn họ còn thống khổ đi. tương nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó A. kia thiên thu các bên kia đâu? Nếu bọn họ thức thời có thể thoát ly hàn ra sừng sững ở trên giang hồ, nếu là không nghĩ, vậy cùng nhau thay đổi người hảo. Tấm tắc, lão đại chính là ngưu bẻ A, thiên thu các ở trên giang hồ địa vị chính là một chút không thấp A, có thể nói cùng các đại danh môn chính phái cùng ma giáo đều là thực lực cũng tế tồn tại, lão đại cư nhiên cũng như vậy không coi trọng nhân ra. Chỉ có thể nói tuyệt đối thực lực trước mặt, Hết thể đều là hư. Mặc kệ hạ hầu thần miệng vết thương hảo bao nhiêu, sáng sớm hôm sau bọn họ đều là tiếp tục lên đường chung. Tần tư tư bị cự tuyệt đổi kịp, nhưng tần tư nghiệp lại theo kịp, nói là muốn giúp hạ hầu thần một phen. Lạc Vân thường biết được tần tư nghiệp giang hồ nổi danh rồng bay sơn trang con vợ cả thiếu gia, bên người còn có 7-8 cai ám vệ đi theo lúc sau liền theo hắn theo, dù sao có miễn phí lao động vì sao không cần. Coi như là bồi thường hạ hầu thần ân cứu mạng bái N.B.S. Ê, vội vã lên đường một là lo lắng đường nghiệm vân sẽ ra chuyện, nhị là cảm thấy hạ hầu thần nếu như vậy nhàn đi liệu mình cứu người. Như vậy, nàng cần gì phải vì nhân ra nhọc lòng thân thể hắn đâu. Trong lòng không sảng khoái, Lạc Vân thường coi như là bình thường danh phận so đo. Rốt cuộc hạ hầu thần là nàng trên danh nghĩa nam nhân không phải. Tốt xấu nàng, cái này làm Vương Phi có lập trưởng khó chịu một chút sao. Sư thỉ. Vì sao ném xuống tỷ phu tới cùng ta đua xe? Ninh Nhi thích cùng người chơi A. Lam ơn, ta là dạy dỗ hắn học tập, thiên phú hảo, không thể lãng phí, người ở chỗ này còn quấy dậy chúng ta đâu. Bị ghét bỏ lạc vân thường hư nhẹ một tiếng, mặc kệ, dù sao nàng liền phải tại đây trên xe ngựa. Hình thiên ý thở dài, nhân loại tình cảm thật là quá phức tạp, mặc dù hắn đã có một ít linh trí vẫn là nắm lấy không ra bọn họ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Thôi. Dù sao không tính đại sự, từ nàng hảo. Kết quả là, Lạc Vân Thường ở trên xe ngựa lật xem thư tịch, hình thiên ý liền đang dạy dỗ Lạc Ninh học tập các phương diện tri thức. Trước mắt hắn chủ yếu dạy dỗ Lạc Ninh đọc sách biết chứ còn có một ít sử dụng đánh nhau chiêu thức. Mặt khác một cổ xe ngựa thượng, hạ hầu thần sắc mặt không tốt lắm đối với tần tư nghiệp, hiển nhiên là bất mãn hắn bị Lạc Vân Thường cấp vứt bỏ. Tần tư nghiệp ho nhẹ hai tiếng, lao đại, nếu không ta đi thay đổi Cùng tàu tử đổi về tới, ta cũng tưởng cùng vị kia thần y lìa giao cái bằng hữu Không cần, nàng là cùng sư đệ giao lưu y lìa thuật, ngươi đi làm cái gì? Suy, khẩu thị tâm phi không chỉ là nữ nhân, nam nhân có đôi khi cũng sẽ như thế A Vương ra, phía trước cánh rừng không quá thích hợp. Đột nhiên, xe ngựa dừng lại, hạ huy ở xe ngựa ngoài cửa sổ xe thấp giọng hội báo nói. Hạ hầu thần lập tức cảnh giới lên, làm đại gia chú ý an toàn. Bảo vệ tốt Vương Phi bọn họ. Đúng vậy. Bên ngoài thượng hộ vệ lập tức phân một nửa bảo hộ ở Lạc Vân Thường bọn họ xe ngựa chung quanh. Sau đó Hạ Huy mang theo hai cái hộ vệ đi đầu đi phía trước đi. Liên ở bọn họ bước vào rừng cây không vài bước xa. Lạc Vân Thường liền mở miệng. Bồn Vương Phi có chút đói bụng. Tại chỗ nghỉ ngơi một hồi. Đại gia ăn uống no đủ lại đi. Là, Vương Phi. Hạ Huy hướng đoàn người xử một cái ánh mắt. Lạc vân thường bọn họ xuống xe ngựa lúc sau mấy cái hộ vệ liền gắt gao đi theo các nàng mẫu tử bên người, hỏi hàn đơn cần, mặt ngoài là quan tâm vương phi cùng tiểu vương ra muốn ăn điểm cái gì, trên thực tế còn lại là đứng ở tốt nhất vị trí bảo hộ, phương tiện tùy thời chống cự địch nhân. Lạc vân thường vốn là muốn cho nhi tử đi hệ thống không gian ốc, nhưng hình thiên ý nói lạc Ninh cũng không tính thập phần ấu tiểu, thân ở cái này địa vị liền phải minh bạch hắn tình cảnh. Lúc này mới càng có lợi hắn ngày sau trưởng thành, cho nên liền kiến nghị làm hắn quan chiến. Đến nỗi nguy hiểm, hệ thống đã mở ra giả quét kiểm tra đo lường quá, dựa vào bọn họ hiện giờ sức chiến đấu, nhiều lắm chính là hữu kinh vô hiểm cục diện. Cho nên, Lạc Vân Thường mới đáp ứng làm nhi tử từ bảng quan chiến. Ninh nhi, đáng sợ nhìn thấy giết người trường hợp. Không sợ, thần y đi cứu cứu nói qua, người xấu đương sát. Bằng không liền sẽ chết đi rất nhiều vô tội người Hào đi Nhi tử như vậy bình tĩnh Xem ra là thật sự tố chất tâm lý Bị giáo dục thật sự không tồi tiểu sư đệ Không bằng ngươi ôm ninh nhi Không Sư tỉ nào đó chiêu thức không quá thực dụng Nhiều nhìn xem ta như thế nào giết địch Có lợi ngươi xóa những cái đó Có hoa không quả hoa chiêu Làm được chiêu chiêu thấy huyết Hô Ta nhẫn Hệ thống như thế nào kiểu tự luyến Nàng còn có thể đủ thế nào, cứ việc đối phương nói sự thật, nàng cũng cảm thấy chính mình lược khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com 270, đa dạng ám sát Nói đến cũng kỳ quái, trước kia ở trên đường cũng không sẽ như vậy thường xuyên gặp được ám sát, vì sao lần này lại là che giả măng mọc xuất hiện chướng ngại vật. Chẳng lẽ lại là bởi vì Lao Hoàng đế bọn họ tính kế hạ hầu thần đương con dối không thành, tính toán không vì sử dụng liền hủy diện. Mã Đức, nếu thật là nguyên nhân này nói, nàng lần sau trở lại Kinh Thành nhất định sẽ hảo hảo giáo hấn những cái đó tự cho là đúng người. Nhưng bạn hương đường người cùng Kinh Thành bên kia an bài nhân vì cái gì sẽ như vậy ăn ý, lần lượt vây công bọn họ, tổng không có khả năng này giữa hai bên còn thông đồng lên đi. Muốn nói bọn họ hành tung đến là không khó cha, chỉ là vì sao như vậy không đau không ngứa treo bọn họ đâu. Thân là kẻ thù mỗ phương, nơi nào là không đau không ngứa. Bọn họ rõ ràng chính là tổn thất thảm trọng A. Đừng tưởng rằng ba bốn cái cao thủ liền không cần tiền vốn, bọn họ đã ở hạ hầu thần bên này thiệt hại không thua 100 tinh anh dưới tay, nói là nguyên khí đại thương cũng không qua A. Nhất thống hận không gì hơn lạc vân thường kia thần trăng mê dược, rõ ràng chuẩn bị sẵn sàng vẫn là phải bị sát, quả thực đều làm cho bọn họ tổn thất tinh anh tổn thất đến có chút tuyệt vọng. Bọn họ đều bị như vậy đà kích, Kết quả nhân ra bị ám sát chính chủ còn hoài nghi bọn họ không đau không ngứa. Vương Phi nương nương, Lan Huynh tưởng đi theo bên cạnh người hầu hạ có thể chứ. Lạc Vân thường phiết Lan Huynh liếc mắt một cái, trực tiếp một tay đao phách vượng đối phương, ném đến trên xe ngựa đi điểm huyệt chói chặt, ta không thích nhìn đến nàng xuất hiện ở trước mặt ta chuyển động. Là, Vương Phi, Lan Huynh cái gì đều không kịp làm đã bị bóp chết ở nôi bên trong, còn bất tỉnh nhân sự bị ném thượng trong đó một chiếc xe ngựa thượng. Giải quyết lan huynh lúc sau lạc vân thường lập tức khiến cho người nổi lửa, nói là muốn thịt nướng gì đó. Trên thực tế lạc vân thường là muốn thử xem nàng sắp tới làm ra tân dược, dùng hỏa nướng nướng liền có thể tản mát ra thịt hương vị cái loại này mê dược. Người bình thường tuyệt đối không thể tưởng được loại này hương vị sẽ làm người hôn mê thần mã. Nhưng tố, này dược chính là cường hiệu mê dược sửa bản, hiệu quả tuyệt đối chuẩn cờ mờ giờ. Lạc vân thường tuyển vị trí vẫn là hạ phong khẩu. Người một nhà đều ở nàng mặt sau, mà phong chính thổi kia mùi hương hướng phía trước thổi đi. Nửa nén hương không đến thời gian, phía trước rừng cây phanh phanh phanh trọng vật rơi xuống đất thanh không dứt bên hai. Lạc vân thường tâm tình sung sướng nghe kia tiếng vang, vung tay lên, đi xem lần này là cái gì xà trùng chuột kiến ở mai phục chúng ta. Các hộ vệ đều mau trận mắt há hốc mổm, vương phi nương nương rõ ràng là ở thịt nướng đi, vì sao còn có thể đủ dễ như trở bàn tay mê đi phía trước mai phục địch nhân. Một cái qua lại, thực mau liền mang về tới mười mấy che mặt thích khách, nhìn bài một điệu người bịt mặt, thật là đủ rồi. Cũng không sợ nhân ra thị giác mệnh nhỏ ca. Lạc vân thường âm thầm phun tào, bất quá vẫn là thực tận trách làm hạ huy bọn họ đi kiểm tra những cái đó thích khách thân phận, sau đó để đi xuống phân biệt thẩm vấn. Sau một lát, hạ huy nhăn mặt tiến đến hội báo, vương gia, vương phi, những người đó là đảo hoa môn sát thủ. Cái gì? Cố phong lưu lão chủ ra, vì cái gì đâu, bởi vì bọn họ lần trước không làm nhân ra thực hiện được, lại xối dục cố phong lưu mười mấy người, cho nên bọn họ muốn lại lần nữa hành động. Lần này bọn họ hành động không phải trả thù, mà là tiếp đơn hoàn thành nhiệm vụ. Nghe nói đào hoa môn thu được sinh ý đơn, chỉ cần cái kia bắt được vương gia hoặc là vương phi thậm chí là tiểu vương gia, các người ba người bên trong bất luận cái gì một cái đều có thể được đến 10 vạn lượng bạc trắng thù lao. No. Cái này chào giá giống như không thấp A, Lạc Vân thường nhìn hạ hầu thần liếc mắt một cái, vương ra, xem ra chúng ta một nhà ba người đều rất đáng ra à. Hạ hầu thần vô ngữ, trọng điểm là cái này sao? Vương ra, căn cứ bọn họ công đạo, đào hoa môn môn chủ tựa hồ đối chúng ta xối dục cố phong lưu. Thập phần không sảng khoái, đã thông chi cùng đào hoa môn quan hệ tốt môn phái, ngày sau ai bị thương các ngươi liền miễn phí giúp đối phương tiếp chỉ một thứ. nha. Như vậy cựu thị bọn họ a Hạ hầu thần vây vây tay, đem những người đó đều giết đi. Lạc vân thường thở dài, không có ngăn trở, đào hoa môn sát thủ cơ bản liền không có nhân thủ không dính huyết tình. Hơn nữa bọn họ là chẳng phân biệt hắc bạch đạo nghĩa, chỉ vì tiền tài liền có thể giết người. Như vậy tổ chức, diệt thật là tốt nhất biện pháp. Cố phong lưu bọn họ cũng là tương đối may mắn, bị hình thiên ý nghiên cứu ra giải đào hoa môn bí độc giải dược. Nhưng kia giải dược không nhiều lắm, lần trước cấp cố phong lưu bọn họ dùng xong lúc sau liền dư lại 10 tới viên như vậy. Tài liệu cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể được đến, cho nên bọn họ cần thiết thật dùng. Hình thiên ý đột nhiên ngăn ở Hạ Huy bọn họ mấy cái trước mặt, vừa mới chạm qua những cái đó sát thủ người toàn bộ đi đến một bên tới. Hạ Huy sừng sốt, ngay sau đó nhìn kia mấy cái hộ vệ liếc mắt một cái, bởi vì thế xỉu thích khách có mười mấy người cho nên đi bắt người lại đây hộ vệ có 8-9 cái. tiểu sư đệ, làm sao vậy? nay đó sát thủ trên người bị hạ độc, vẫn là canh giờ vừa đến liền phát tác, sau đó thông qua giả thịt tiếp xúc liền có thể cảm nhiễm độc. Cái gì? Chắc không được nàng cảm thấy kỳ quái, đối phương vì sao biết rõ bọn họ sức chiến đấu còn sai khiến như vậy mười mấy sát thủ tới đánh lén bọn họ. Nguyên lai like là muốn cho những người này đương thịt người bong A. Cái gì độc? Mỗi người ăn trước một viên trăm độc hoàn, sau đó tại chấu ngồi xuống, cái gì đều không cần làm, chờ ta kiểm tra. Hình thiên ý nói xong liền mang lên khẩu trang, bao tay gì đó, sau đó cấp kia mấy cái hộ vệ kiểm tra, lấy máu kiểm tra đo lường. Được đến tài liệu cùng quan chắc kết quả lúc sau mới thượng hắn chuyên trúc xe ngựa đi mân mê. Vương ra, bọn họ không hảo, sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, làm sao bây giờ? Nửa canh giờ không đến. 89 cái hộ vệ liền mỗi người xanh cả mặt biến thành màu đen, hiển nhiên độc tính phát tác. Đến nỗi đào hoa môn những cái đó sát thủ đã sớm chết ấu. Lạc Vân Thường không thể tưởng được đối phương cư nhiên dùng loại này biện pháp tới đối phó bọn họ, thật là hận độc bọn họ a Các ngươi mấy cái cho ta dừng lại, thần y đang ở nghiên cứu giải dược, thực mau sẽ có giải dược. Là, Vương Phi, các ngươi tránh xa một chút, đừng cảm nhiễm. Chúng độc mấy cái hộ vệ đều thực tự giác không có ra bên ngoài lan lộn, bọn họ trước sau nhớ rõ chính mình thân phận, cần thiết bảo vệ tốt vương già cùng vương phi. Ký chủ, này độc thực bá đạo, nếu muốn hoàn toàn chưa khỏi, chỉ có thể vận dụng sơ cấp phục hồi như cũ dược tề, phải cho bọn họ dùng sao. Sơ cấp phục hồi như cũ dược tề thuộc về tinh thần lực luyện chế ra tới dược tề, so nàng phía trước cấp hạ hầu thần tinh anh đội ngũ uống cải thiện thể chất dược tề càng tốt. Có thể nói tương đương với tu tiên giới cái loại này tẩy tùy đàn đi. Mà phía trước những cái đó tinh anh uống xong cải thiện dược tề nhiều lắm là chữa trị dược tề 3 phần 1 dược hiệu. Thôi, cho bọn hắn uống xong thử xem, tổng không thể nhìn bọn họ chết. Giao lưu xong, hình thiên ý liền từ trên xe ngựa đi xuống tới, trong tay cầm 10 chi dược tề. Đây là ta nghiên cứu ra tới tân dược, nhưng hiệu quả thực bá đạo, có thể nói này đây độc công độc, nếu các ngươi khiến được. Ngày sau thân thể sẽ càng tốt, nếu khiêng không được hôn mê qua đi có khả năng chính là mạng nhỏ quy thiên, muốn hay không uống các ngươi quyết định. Tiểu thân y, y hề, chúng ta uống. Hình thiên ý một người cho bọn họ một chi dự tề, từng người tránh ra điểm, nhớ kỹ, cho ta nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, vô luận như thế nào không thể ngất xỉu, bằng không hậu quả khó dò. Là, hình thân y kìa yên tâm, ta chờ nhất định không cô phụ ngươi vất vả. 271, Ngao đi xuống. Chín hộ vệ đều tự tìm một chỗ uống xong dự tề, không bao lâu bọn họ liền cảm giác được cái loại này đau đớn muốn chết cảm giác, giống như xương cốt bị một tức tức gõ toái trọng sinh, da thịt bị từng mảnh cắt ra lại khâu lại, kia thống khổ làm cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi đều khó có thể chịu đựng Nhưng nhìn đến ánh mắt lo lắng nhìn bọn họ vương phi nương nương, chín hộ vệ lại cảm thấy không thể như vậy dễ dàng từ bỏ, lại đau cũng muốn nhịn xuống đi. Đại gia chịu đựng à? Chỉ cần các ngươi chịu đựng này một quan, buồn vương phi hứa hẹn các ngươi, sự tất lúc sau cho các ngươi thật mạnh có thưởng. 9 người không có một cái có tinh lực nói chuyện, nhưng bọn hắn đều mời ngón cắm vào bên người thân cây cũng không nghĩ làm chính mình hôn mê qua đi. Ngao, dày vò. Này dược thống khổ so hỏa dày vò đều phải tới thống khổ, nhưng là bọn họ vẫn là muốn chịu đựng đi. Hình thiên ý mắt lạnh đảo qua những cái đó đảo hoa môn chết đi sát thủ, một phen lửa đốt bọn họ đi. Thân y đi nghỉ ngơi, chúng ta đi xử lý. Nhớ kỹ, đừng chạm vào bọn họ, dùng nhánh cây gì đó xoa cùng nhau thiêu hủy chính là. Ấn. Hạ huy tự mình dẫn người dùng chạc cây đem đào hoa môn những cái đó sát thủ tụ tập ở một đống, sau đó bậc lửa lửa lớn thiêu hủy. Hình thân y đi hề, ngươi xem bọn họ nằm quá địa phương, cỏ cây đều biến sắc. Phóng hỏa thiêu hủy, sau đó ta đến giờ nước thuốc giải độc, miễn cho hỏa cập vô tội. Hạ huy hoán hận cắn răng, má đức, nghỉ ngơi người quá áp độc, cư nhiên dùng như vậy nham hiểm biện pháp, xem ra bọn họ về sau đối chiến thích khách cần thiết càng thêm tiểu tâm cẩn thận mới có thể. Chờ bọn họ xử lý tốt này hết thể lúc sau, kia chín hộ vệ một chân ngao tới rồi kết thúc, trong đó có hai cái hộ vệ thân thể tương đối nhược một chút một chân mau nhịn không được ngất đi rồi. Lạc vân thường đầu góc bay nhanh chuyển, sau đó đi lên vài bức hồ, đều đừng ngất xỉu đi, đánh lên tinh thần tới. Chỉ cần chịu đựng đi, buồn Vương Phi tự mình cho các ngươi mấy cái làm mai mối, cho các ngươi quá thượng lao bà hài tử nhật đầu dường đất hạnh phúc sinh hoạt. Ách! Các hộ vệ sắc mặt quấn quấn, Vương Phi này hứa hẹn thật là hảo, nhưng là, đi theo Vương gia người vốn dĩ cũng không mệt sao, Vương Phi như vậy kêu lực hấp dẫn không đủ a Hạ Huy lại là giật mình một chút, rất là thức thầy hô các huynh đệ, các ngươi chịu đựng, chỉ cần chịu đựng đi. Các người thê tử sau này có vương phi nương nương cùng hình thần y là người bảo đảm, bảo đảm có thể trở nên như hoa như ngọc, nhật tử muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Lạc vân thường nữ môi, này không phải đổi thang mà không đổi thuốc sao. Nhưng, mặc danh những người đó liền cùng tiêm máu gà giống nhau hương phấn lên, ngạnh sinh sinh muốn bượng không ngắt xịu đi, ngao một hai cái canh giờ lúc sau, chín hộ vệ trước sau tẩy tinh phạt tủy thành công, trọng điểm là bài độc thành công. Mỗi người đều là một thân xú vị, là người nhịn không được né tránh hơn 10 mét đều không ngại nhiều cái loại này. Không cần người khác nhiều lời, kia chín hộ vệ liền vội va đi tìm con sông rửa sạch chính mình. Rửa mặt xong lúc sau bọn họ phát hiện thân thể của mình trạng thái thật là xưa nay chưa từng có hảo, thân mình nguyện chuyển nhẹ nhàng đến giống như có thể phiêu phiêu cái loại này. Chơi ạ, hình thân y lần này giải dược thật là thần, không chỉ có giải độc, Tựa hồ còn đem bọn họ nằm xưa ám thương cấp chuẩn bị cho tốt, hơn nữa thân thể vô cùng đồng cảm giác quả thực không cần quá hảo. Bất quá nghĩ đến phía trước thân thể bài trừ kia một tầng dơ bẩn, lại làm cho bọn họ rất là ngượng ngủng. Tuy rằng mỗi người là đại nam nhân, nhưng nam nhân cũng muốn ra mặt ta, đều có chút ngượng ngùng lập tức trở về thấy người quen. Nhưng mà đây là không có khả năng, vì vương gia cùng vương phi an toàn bọn họ cần thiết mau chóng trở về. Cho nên gút mắt hộ vệ trước sau xử lý chơi chính mình lúc sau liền chạy nhanh trở về đại bộ đội tới. Vương gia, Vương phi, hình thân Ilya, chúng ta đã hảo, đa tạ thần Ilya cho chúng ta phối trí giải dược. Ân, này dược tuy rằng bá đạo, nhưng chịu đựng đi liền sẽ đối với các ngươi thân thể rất có ích lợi. Ta cũng không yêu cầu các ngươi quá nhiều, chỉ cần các ngươi sau này hảo hảo bảo hộ Vương phi bọn họ liền hảo. Hình thân y Ilya yên tâm. Chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực bảo hộ vương phi bọn họ. Hạ hầu thân đánh giá quá chính mình hộ vệ tự nhiên cũng phát hiện bọn họ khởi sắc thập phần hảo, phải nói xưa nay chưa từng có hảo, xem ra hình thiên y cấp giải dược thật là thứ tốt. Bất quá vừa mới kia hung hiểm tình huống hắn cũng đã nhìn ra, hai cái thân thể nhược điểm đau đến đều lan lộn, thiếu chút nữa còn ngao không đi xuống. Có thể thấy được bất luận cái gì sự vật đều có hai mặt tính. Không có việc gì liền thu thập một chút đoàn người tiếp tục lên đường. Là, vương ra. Lúc này đây lên xe ngựa, hạ hầu thần trực tiếp dối tay bắt được Lạc Vân Thường, lôi kéo nàng thượng chính mình xe ngựa. Trong xe ngựa còn ngồi tần tư nghiệp, cười thủng tìm nhìn về phía bọn họ hai cái. Tầu tử hảo. Tần thiếu hiệp hảo. Tầu tử đừng khách khí, ta cùng lao đại là kết bái huynh đệ, người kêu ta tư nghiệp là được, kêu ta nhị đệ cũng đúng. Lạc vân thường trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười, cùng hạ hầu thần ngồi ở hoành giường bên kia, tần tư nghiệp liền ngồi bên trái bên trên châu ngồi, ngay sau đó hình thiên ý cũng lên đây, ngồi ở bên phải ghế dựa thượng. Vương gia là muốn thương lượng thích khách sự tình sao. ân đối phương bực này nham hiểm thủ đoạn làm ra tới, ngày sau chúng ta càng là khó lòng phòng bị, cho nên chuyện này phòng bị thượng liền hy vọng ngươi có thể nhiều chuẩn bị một ít dược. Đương nhiên, ta cũng sẽ công đạo đi xuống. Ngày sau đụng tới thích khách muốn thập phần cảnh giác, cũng tận lực tránh cho cùng đối phương phát sinh tứ chi tiếp xúc. Hình thiên ý lắt đầu, như vậy không đủ, ta sẽ nắm chặt thời gian làm ra một ít mặt nạ phòng độc cùng bao tay tới. Ngày sau gặp được thích khách thời điểm liền chuẩn bị sẵn sàng lại giao thủ. Còn có thể như vậy. Tân tư nghiệp ngạc nhiên nhìn về phía hình thiên ý, thân ý còn có thể như vậy thao tác sao. Hạ hầu thân lại không có gì hoài nghi thân sắc, chỉ là mặt lộ vẻ vui mừng yên lòng. Vậy vất vả ngươi, nếu yêu cầu thứ gì ngươi phân phó đi xuống liền hảo. Ơn, chuyện này sư tỉ muốn phối hợp ta, ta một người vội không tới. Lạc Vân thường đữ môi, yên tâm, loại chuyện này ta khẳng định muốn cùng nhau vội. Kìa kế tiếp chúng ta liền suy đoán một chút kế tiếp lộ trình chúng ta sẽ gặp được cái gì thích khách hảo. Lạc Vân thường tức khắc vô ngữ, này nhưng khó nói, chúng ta hiện giờ địch nhân không chỉ có lại vạn hương đường còn có đào hoa môn, hơn nữa nhiều kinh thành vị kìa vốn là muốn cho hắn làm lơ ngươi đứa con trai này tốt nhất, không thể tưởng được rốt cuộc vẫn là bị kia rút xú hỏa thượng cấp làm phá hủy. Nếu hắn nhớ rõ hết thầy nói, khẳng định sẽ đối chúng ta càng thêm kiên kỵ, mua hung giết người gì đó cũng rất có thể. Có tiền có thể xử quỷ đầy ma, đối phương chính là không thiếu tiền, còn có quyền thế, nếu là hắn hạ quyết tâm lợi dụng giang hồ thế lực đối phó chúng ta nói, chỉ sợ kế tiếp chúng ta nhật tử liền khẳng định kích thích thật sự. Lợi dụng giang hồ tổ chức giết bọn hắn, một không sẽ tổn hại hoàng tộc thanh danh, nhị có thể phái ra những người khác tiếp nhận hạ hầu thần binh quyền, mà bọn họ chỉ cần trả giá một ít bạc đại giới. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không sảng khoái, Lạc Vân Thường trong lòng đối hàn trầm cái kia ác độc hòa thượng càng thêm chán ghét, vốn dĩ nàng thôi miên lão hoàng đế chính là hy vọng cho bọn hắn tranh thủ nhiều một chút thời gian, kết quả nhân ra không chỉ có tinh kế bọn họ hai cái. Còn rất có khả năng đem nàng thôi miên đều giải trừ Thật là chán ghét xú hỏa thượng A Nô Cũng không biết nhân ra có phải hay không làm được tận hứng liền tính toán giữ ghiền hoàng quý phi nữ nhân kia Cho nên một hai phải nhìn bọn hắn chầm chầm hai cái tới cắn 272 Làm nhân tâm tắc thiên đạo Sư tỉ Phi Long tử kêu mấy cái hỏa thượng đảo không đáng sợ hãi Chỉ là hoàng đế bên kia đích sắc không có khống chế biện pháp Lạc Vân thường sừng sốt Nói thật nàng còn không có nghĩ đến muốn không chê hoàng đế, bất quá nghe hình thiên y ý, ý tứ còn có khác nội tình. Ký chủ, thiên đạo là sẽ không cho phép chúng ta cấp thế giới này hoàng đế ăn chung nghĩa hoàn. Nga, như vậy à, nói thẳng thiên đạo mới có thể đủ các phương diện đối tra thái tử tiến hành giữ gìn là được. Hoàng đế cho tới nay chính là thiên vị thái tử, không cho bọn họ đối lao hoàng đế xuống tay thành công, chính là thiên vị tra thái tử. Ký chủ. Khiêu chín hộ vệ muốn cùng hạ hầu thần công đạo một chút, bằng không lộ ra quá nhiều sẽ làm những người khác có điều di động. Tốt nhất là làm cho bọn họ từ minh chuyển vì ám vệ như thế hành động thời điểm cũng không đến mức bị những người khác xem ở trong mắt. Đây cũng là một cái biện pháp. Lạc Vân thường âm thầm ghi nhớ, tính toán chờ tần tư nghiệp không ở thời điểm lại cùng hạ hầu thần thảo luận việc này. Mặc kệ kinh thành bên kia như thế nào, chúng ta nhiều giao tiểu tâm chính là... Chỉ cần tới rồi thanh vân chấn, chúng ta an toàn liền có thể được đến lớn hơn nữa bảo đảm. Này một đường chúng ta mau chóng lên đường. Ấn. Tạm thời cũng cũng chỉ có thể như vậy. Lão đại, ngươi yên tâm, ta sẽ làm rồng bay sơn trang người hỗ trợ chú ý một chút giang hồ động tĩnh nếu là có cái gì dị thường kịp thời thông tri ngươi. Hảo, vất vả ngươi. Thần tư nghiệp đĩnh đạc cười cười, chúng ta là hảo huynh đệ sao, không khách khí gia đi vội thuộc buồn phận sự tình, mặt khắc vương ra người cùng vương phi hai người thương lượng đi. Hình Thiên Ý đứng dậy muốn xuống xe ngựa đi. Tần Tư Nghiệp thập phần thức thời, vội vàng đi theo cùng nhau, khó được kết bạn đến như thế lợi hại thiếu niên thần Ý Liê, Tần Mộ cũng tưởng cùng hình thần Ý, ý, ý giao cho bằng hữu, hảo hảo tâm sự. Có thể, đi ta trên xe ngựa. Kết quả là, ngay trước trên xe ngựa cũng chỉ giữ lại Lạc Vân Thường cùng Hạ hậu thần. Hai người trầm mặc nửa ngày, Lạc Vân Thường dẫn đầu thiếu kiên nhẫn, khủ khụ cái kia, hôm nay kia chín hộ vệ thiên phú gì đó đều sẽ được đến lớn hơn nữa đề cao, vì không quá mức thấy được, ngươi đem bọn họ mấy cái chuyển vì ám vệ đi. Khác biệt rất lớn. Nói như thế nào đâu, đại khái là phía trước cho ngươi những cái đó tinh binh dùng cải thiện thể chất dược tề gấp 3 trở lên hiệu quả đi. Hạ hầu thân ánh mắt trường, lợi hại như vậy. Ngay sau đó nhăn lại mi, ta đã biết, đêm nay liền an bài việc này. Cái kia, ngươi mất đi mấy năm nay ký ức chỉ sợ đối phán đoán một ít giang hồ sự có chút gây trở ngại, không bằng làm hạ huy bọn họ hảo hảo cùng ngươi nói rõ ràng mấy năm nay một ít lớn nhỏ sự tình. Hảo, nếu ngươi có ý kiến gì không cũng có thể trực tiếp cùng ta nói, tuy rằng chúng ta hiện giờ đều là mất đi một ít ký ức người, nhưng ta tin tưởng ngươi người này. Cho nên, đối ta không cần băn khoăn quá nhiều. Lạc Vân thường sướng sốt. Nàng thật đúng là không thể tưởng được đối phương sẽ nói ra nói như vậy tới, chẳng lẽ hắn mất đi ký ức vẫn là theo bản năng cảm thấy nàng có thể tin sao? Bọn họ chi gian có như vậy tốt cảm tình. Vì sao nàng trong trí nhớ hắn lại là đối bạch thi thi chân ái, đối nàng bất quá là báo ân cùng phụ trách nhiệm? Hay là lại là thiên đạo tên kia dở cho quỷ? Nếu là cái dạng này lời nói, nàng qua đi đối hạ hầu thần rốt cuộc là cái gì cảm tình? Đơn thuần vì Nhi Tử tạo thành cha mẹ song toàn gia đình vẫn là nàng kỳ thật là thích đối phương mới đáp ứng ở bên nhau. Ẩn ẩn, Lạc Vân Thường cảm thấy là người sau, bất quá nam ghép đôi nữ chủ si tâm bất hối kịch bản làm nàng không dám dễ dàng tin tưởng cái này suy đoán. Thôi, vẫn là thả hành thả phân tích đi. Bờ giờ, hảo, ta sẽ, đối với ngươi, ta cũng là tín nhiệm, ít nhất, ta tin ngươi sẽ không thương tổn chính mình Nhi Tử. Lời này vừa ra hạ hầu thần sắc mặt liền đen, nàng đối chính mình tín nhiệm cư nhiên chỉ có như vậy một chút, thật sự là làm hắn cao hứng không đứng dậy. Bất quá, Lạc Vân Thường cũng mặc kệ hắn này tâm tình được không, dù sao cũng là không có những cái đó ký ức, tuy rằng đối hạ hầu thần cả người cảm giác là bất đồng, nhưng cùng tình yêu cùng nhiệt kỳ tình lữ hình thức khẳng định không giống nhau. Càng đừng nói lúc này nàng nhất quan tâm vẫn là đường nghiệm vân bên kia sự, đối phó hàn ra cũng không phải việc nhỏ. Đường nghiệm vân vì nàng chủ động ôm hạ chuyện này, nàng sao có thể không quan tâm. Càng đừng nói hôm nay ám sát làm nàng phát hiện địch nhân như vậy hung tàn trả thù phương thức, vạn nhất đường niệm vân bọn họ cũng gặp được, không có nàng trong tay chữa trị dược tề bọn họ phải làm sao bây giờ. Vì phòng ngừa xuất hiện như vậy nguy hiểm nàng cũng cần thiết mau chóng chạy tới nơi theo chân bọn họ hội hợp. Kết quả là, lúc này đây bọn họ là hành quân gấp tốc độ, xe ngựa ở trên quan đạo bằng mau tốc độ đi trước. Lạc vân thường lo lắng nhi tử không thói quen, còn giữa đường thời điểm làm hình thiên ý mang theo hắn lặng lẽ đi không gian ốc, đương xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi thời điểm tái xuất hiện ở trong xe ngựa không chọc người hoài nghi chính là. Cứ như vậy bọn họ ngày đêm lên đường, rốt cuộc ở hai nguyệt chín ngày chạy tới hoa mai chấn cùng đường nghiệm vân bọn họ hội hợp. Vân thỉ, các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền cùng lại đây. Kinh thành bên kia sự tình đều xử lý tốt. Lạc vân thường nhìn đến bọn họ mấy cái đều mạnh khỏe mới yên lòng, tiếp đón đại gia cùng nhau nhập tòa hảo hảo ăn một bữa cơm lại nói. Rượu đủ cơm no lúc sau, lạc vân thường mới đem kinh thành bên kia chuyện phát sinh phía sau tỉnh cùng đường nghiệm vân lời ít mà ý nhiều nói một chút, nghe được đường nghiệm vân thập phần sinh khí, hận không thể lập tức liền dẫn người giết qua đi diệt những cái đó phi long tự xú hòa thượng. Vân tỉ, những cái đó xú hòa thượng cũng quá âm động, không bằng ta dẫn người đi diệt bọn hắn. Không cần, ta đã có biện pháp kiềm chế bọn họ. Lần này vội vã tới rồi tìm ngươi, chủ yếu là trên đường đụng phải đào hoa môn sát thủ. Sau đó bọn họ biết do không địch lại, liền cô y an bài mười mấy sức chiến đấu giống nhau sát thủ đi ám sát chúng ta. Kết quả là những người đó trên người đều mang theo độc, chỉ cần chúng ta người một đụng tới bọn họ ra thịt liền có thể lây bệnh cái loại này bá đạo độc dược. Ta lo lắng các ngươi bên này cũng gặp được cùng loại tình huống, liền vội vàng tới rồi. Phía sau trên đường còn gặp một đợt người, bất quá ta trực tiếp dùng dược độc sát bọn họ, liền sợ trì hoan thời gian. Đường nghiệm vân cả kinh, cố phong lưu cũng không dám tin tưởng nhìn về phía nàng, bọn họ như vậy tàn nhẫn. Ấn, bất quá những cái đó sát thủ trên người lệnh bài thực bình thường, phỏng chừng là đào hoa môn chiêu tiến vào tay mới đi. Nếu là thiết bài đó chính là tay mới. Lạc vân thường nghĩ nghĩ, chính là thiết bài, bất quá chúng ta sợ bọn họ trên người đồ vật đều mang độc. Cho nên cùng nhau hỏa táng, miễn cho không tin chúng chiêu Cố phong lưu trong lòng tư vị phức tạp Tuy rằng từ trở thành sát thủ kia một khắc hắn liền biết đào hoa môn không phải cái gì chú ý nhân từ địa phương Nhưng là nghe nói chuyện như vậy hắn vẫn là thực tâm lệnh Mười mấy điều mạ người à, môn chủ liền như vậy nhẫn tâm nói đương ngồi coi như ngồi Vẫn là đem bọn họ đương độc thể Hiện giờ xem ra, hắn hẳn là may mắn chính mình mang theo thủ hạ huynh đệ thoát ly đào hoa môn đi kia chúng độc thực bá đạo, trước mắt ý trời cũng không có nghiên cứu ra giải dự tới, chỉ có thể lấy độc trị độc, hơn nữa giải độc quá trình rất thống khổ, một cái khiêng không được người khả năng liền sẽ mất đi tánh mạng. Cho nên ta mới sốt ruột tới rồi, cố phong lưu ngươi ở tổ chức ngốc thời điểm có biết cái loại này độc dược. đụng tới ra thịt liền có thể lây bệnh độc, cố phong lưu cũng là lần đầu tiên biết, có thể thấy được môn chủ đối bọn họ những cái đó kim bài sát thủ cũng là có điều giấu dếm. 273. Tình địch chẳng mặt. Cố phong lưu thân là đào hoa môn ngày xưa kim bài sát thủ đều chút nào không hiểu rõ độc dược, có thể thấy được đây là nhân gia đào hoa môn môn chủ ác chủ bài trí nhất. Lạc vân thường thở dài, mặc kệ như thế nào, đã biết tổng so không hề phòng bị hảo. Hảo, các ngươi đều không có việc gì liền hảo. Ta cùng ý trời sẽ mau chóng làm ra phòng hộ công cụ tới, đến lúc đó nhân thủ một bộ, lo trước khỏi họa hành. Chuyện này hình thần y hề am hiểu, liền giao cho hắn chuẩn bị. Vân tỉ, ta cùng người nói một chút hàn ra sự tình đi. ân Đương Niệm Vân một phen tự thuật lúc sau, Lạc Vân thường đã biết hàn ra hiện giờ ở bọn họ tính kế hạ đã mất đi gần 3 phần 1 sinh ý, cái này số liệu chính là ở một tháng thời gian làm được, tuyệt đối thực khả quan. Vân tỉ, nếu không phải thiên thu các ở sau lưng giúp đỡ bọn họ, chúng ta sẽ làm được càng nhiều. Hiện giờ tình huống chính là chúng ta muốn như thế nào giải quyết thiên thu các vấn đề. Lạc Vân Thường cũng đoán được thiên thu các sẽ không ngay từ đầu liền khó giữ được hàn gia rốt cuộc vốn là cùng căn sinh không phải. Ta sẽ cùng thiên thu các các chủ trao đổi một phen, sau đó lại quyết định kế tiếp như thế nào làm. Các người như cũ chuẩn bị tốt tiếp nhận hàn ra sinh ý, đương nhiên, như vậy một khối to thịt khẳng định còn có người khác nhìn chằm chằm. Chúng ta ngay từ đầu mục đích liền không phải vì tài phú, sinh ý phân ly canh cho người khác có thể một hòn đá trúng mấy con chim. Nghe được lời này đường nghiệm vẫn cười, ý tưởng này chính là cùng hắn không như mà hợp đâu. Hắn thật là càng ngày càng thích vân thường xử lý phương thức, quả thực chính là tâm hữu linh tê à. Đường nghiệm vấn sâu kín ánh mắt lược quá lạc vân thường thân, trong lòng rất là vui mừng, bất qua ánh mắt chạm đến một bên hạ hầu thần khi lại ảm đạm đi xuống. Này hết thể trong lòng chuyển biến đều là mấy nháy mắt sự tình, Lạc Vân Thường chút nào không nhận thấy được hắn phức tạp tâm tình. Bởi vì trước hai ngày đều ở lên đường, ăn cơm no lúc sau Lạc Vân Thường liền lười biếng đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Nhìn đến Lạc Vân Thường rời đi, đường nghiệm vân còn có chút ốc, nếu hắn không có nhìn lầm nói, vừa mới Vân Thường trở về phòng nghỉ ngơi căn bản liền không có cùng hạ hầu thần công đạo một tiếng, giống như làm lơ hắn đâu. Đây là mất trí nhớ kết quả. Hơn nữa, thoạt nhìn Vân Thường đối hắn cái này bằng hữu ngược lại càng thân cận đâu, này tư vị thật là làm hắn cảm giác phức tạp a. Ánh mắt trên giới đánh giá Hạ Hầu Thần một phen, Vân Tỷ gần nhất đều là như thế này đối với ngươi. Hạ Hầu Thần lạnh lùng nhìn quét hắn, đây là chúng ta phu thê sự tình, ngươi quản nhiều như vậy. Tâm tắc, Thần Vương ngươi liền nói thực ra Vân Tỷ đã không yêu ngươi đi. Ngươi có thể thử xem a. Suy, nếu nhiều cho hắn 10 năm tám tái Hắn tuyệt đối muốn tranh một phen, chính là, hiện giờ hắn không thể tranh. Hắn có thể bảo hộ nàng, nhưng tuyệt đối không thể đem nàng kéo vào chính mình bên người. Hiện tại hắn vị trí vị trí thật sự là quá mức hung hiểm. Phía trước ta vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm đường môn đương nhiệm đương gia nhân sẽ cùng ta vương phi liên lụy ở bên nhau. Sau đó ta làm người hảo hảo điều tra vân thường quá vãng một phen. Cảnh đường, cảnh thiếu gia. Ngươi này thân phận tàng thật sự kín mít ta. Đường nghiệm vân hơi hơi sử sốt, ngay sau đó không lắm để ý phiết hắn liếc mắt một cái, ta biết ngươi sớm hay muộn sẽ phát hiện chuyện này, bất quá không sao cả, dù sao ta chỉ là che giấu quá khứ thanh mai chúc mã thân phận mà thôi, cũng không phải làm thực xin lỗi vân tỷ sự. Hử nếu không phải biết hắn là thật sự không nghĩ liên lụy lạc vân thường, hắn mới sẽ không chịu đựng như vậy nguy hiểm nhân vật cùng chính mình thê tử liên lụy tự á cùng nhau đâu. Bí mật này vẫn là tiếp tục lén gạt đi đi, vốn dĩ lạc vân thường kia nữ nhân đã đối hắn nhìn với con mắt khác, nếu là biết được thân phận thật của hắn, chỉ sợ sẽ càng thêm để ý ra hòa này, kia tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả. Người tháng này dùng cái gì biện pháp đối phó hàn ra? Tiếp nhận bọn họ hàn ra các loại sinh ý cửa hàng bái? Có. Câu nói gọi là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hơn nữa ta cho bọn hắn chế tạo một ít thật thật giả giả, hư hư thật thật tin tức. Muốn phân giải hàn gia cũng không khó. Ai làm hàn gia bên trong đã sớm xuất hiện vết rách đâu. Họa từ trong nhà hơn nữa ngoại lực quạt gió thêm tuổi, Muốn lộng phá một cái gia tộc có cái gì khó, chỉ cần biện pháp dùng xảo. Bất quá, hàn gia gia chủ muốn may mắn hắn có cái điều như tử, bằng không, nơi nào dùng đến bọn họ trầm rãi mưu đồ. Vung xuống vướng bận việc, lạc vân thường một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hoa mai chấn vẫn là như vậy người đến người đi. Người bên ngoài tới du ngoạn rất nhiều, nơi này khách điếm thường xuyên đều là khách đông như mây. Lạc Vân thường sáng sớm tỉnh lại lúc sau cũng không thường khác, liền muốn mang nhi tử đi giã ngoại nhẹ nhàng chơi một ngày, trước đó vài ngày đều khẩn trương hề hề, muốn chặt lòng có độ mới được sao. Không khéo chính là nàng tỉnh lại thời điểm hạ hầu thần cùng đường nghiệm vân đều đi xử lý sự tình, Lạc Vân thường vốn định chờ bọn họ trở về ở bên nhau ra ngoài du ngoạn. Nhưng Lưu lại bảo hộ nàng hộ vệ nói hạ hầu thần bọn họ muốn buổi tối như vậy mới có thể trở về. Lạc Vân Thường liền dứt khoát chính mình ôm Nhi Tử đi rừng hoa mai đi dạo. Hai tháng thời tiết, hoa mai còn ở nở rộ. Lại qua một thời gian, phòng trừng liền nhìn không tới hoa mai bay múa cảnh đẹp. Nhi Tử, chúng ta hôm nay đi chơi xuân như thế nào? Lạc Ninh Tiểu bằng hữu bung trong tay sách, nhìn nhà mình mẫu thân hảo nửa ngày. Nương, thần y đi cứu cứu nói hiện giờ bên ngoài rất nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất không cần tùy tiện ra ngoài. Ách! Lạc Vân thường âm thầm phiên trận trắng mắt, lại dương mắt cười hì hì nói, đó là ở trên đường sao, này sẽ chúng ta đến nhiều người như vậy chấm nhỏ, vẫn là đi ngắm phong cảnh. Những người đó muốn động thủ cũng sẽ không ở náo nhiệt địa phương A. Ta đây hỏi một chút thần ý ghi cứu cứu đi. Dứt lời Lạc Ninh tiểu bằng hữu liền chạy đi tìm hình tiên ý. Lạc Vân thường vẻ mặt mẫu bức, ta là ai, rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì Nhi Tạp không phải nhất nghe nàng cái này mẹ ruột nói, ngược lại muốn lấy hình thiên ý tên kia tiêu chuẩn hành sự. Nửa ngày, hình thiên ý nắm Lạc Ninh đi ra, sư tỉ, ngươi còn muốn đi du rừng hoa mai. Ha ha, kia không phải thả lỏng một chút sao. Phòng hộ mặt nạ gì đó đều không có chuẩn bị cho tốt, ngươi xác định muốn lúc này đi tiêu giao. Ngậy! Lạc Vân Thường đột nhiên cảm thấy chính mình dường như thực không phụ trách, hào đi. Nàng lưu lại hỗ trợ chuẩn bị phòng hộ mặt nạ gì đó, chờ chuẩn bị cho tốt lại đi chơi chơi. Vấn đề là muốn nhân thủ một bộ nói, kia không phải mấy bộ sự tình, mà là thượng trăm bộ đều không ngại nhiều sự a Liên bọn họ hai cái nỗ lực cũng quá chậm, khu khu, sư đệ à, chuyện này chúng ta tìm điểm may và công tới hỗ trợ đi. Kỳ thật còn có một cái càng đơn giản biện pháp, đó chính là đổi, sư tỷ muốn đổi sao. Nhiều ít phân tới. Thực tiện nghi. 21 bộ, 100 bộ cũng chính là 2.000 mà thôi. Ha ha, tích phân lại không phải cải trắng, nàng không cần như vậy lãng phí. Lạc Vân thường thở dài, vì cái gì không cho người hỗ trợ, chúng ta hai cái động thủ nhiều chậm A. Là người chậm, những cái đó tài liệu có chút là thực đặc biệt, ta không nghĩ giả lấy nhân thủ. Nga, nàng như thế nào không có phát hiện có thực đặc biệt tài liệu. Lạc Vân thường gãi gãi đầu, chẳng lẽ là cái kia ngâm chất lòng. Thì ra là thế, nàng liền nói kia ngâm chất lỏng có chút kỳ quái, chẳng lẽ là từ những cái đó tinh tế dị thực lấy ra đồ vật. Hai ngày này ở trên đường nàng cũng là hỗ trợ lộng phòng hộ đạo cụ, ngón tay đều toan, một ngày mới làm ra 5 6 bộ tới, thật sự là mệt. 274, đối thượng cũ chủ. Vốn đang nghĩ tới rồi hoa mai chấn tìm người hỗ trợ cùng nhau khâu vá gì đó, hiện giờ chỉ có thể chính mình động thủ. Ai? Lạc Vân thường thầm than một tiếng. Nhận mệnh đi theo hình thiên ý đi trong phòng lao lực đi. Vì phòng bị đào hoa môn cái loại này lợi hại độc dược, hình thiên ý thiết kế phòng hộ đạo cụ là từ mặt nạ bảo hộ tới tay bộ cùng tay háo bộ đều có. Đương nhiên, bởi vì dễ dàng nhất lộ ra ngoài bộ vị chính là phần đầu cùng đôi tay, cho nên tại đây hai người phòng hộ đạo cụ phương diện là nhất lo lắng. Mặt nạ trực tiếp là che đậy cả khuôn mặt cái loại này, lộ ra đôi mắt cái mũi thông khí địa phương. Sau đó bao tay là trực tiếp bao vây bàn tay cùng thủ đoạn bộ vị. Như vậy một bảo hộ lúc sau, chỉ cần không phải bị đối phương lộng phá quần áo, bọn họ nhân thân thể bộ vị cơ hồ liền sẽ không đụng chạm đến địch nhân. Đến nỗi hô hấp liền có thể chúng độc dược. Hình thiên ý tự nhận là trước mắt mới thôi huyền thiên đại lục có phương diện này độc dược hoặc là mê dược đều là có thể bị bọn họ trăm độc hoàn cấp chống đỡ được. Sư thỉ, chờ bắt được đào hoa môn môn chủ lúc sau. Chúng ta hảo hảo khảo vấn ra một ít phối phương tới, biết người biết ta mới có thể trăm trận chăm thắng. Người tưởng quá xa, cô phong lưu cũng không biết đào hoa môn tổng bộ ở đâu, chúng ta muốn tìm đến nhân ra còn có đến háo. Suy, cho nên nói cố phong lưu ra hỏa kia không có gì dùng sao, quy phục trừ bỏ mang theo hắn kia có điểm vũ lực thân thể, khác tin tức tình báo đều không có, thật sự là khó chịu hắn. Tính, tốt xấu có thể đảm đương hộ vệ A Ngươi đừng kén cá trọn canh, lần này nếu không phải chúng ta trong tay dược không đủ, ta đều tưởng nhiều suối dục một đợt người đâu. May mắn không có, vàng không, chỉ sợ ngươi đều trúng chiêu. Ách, cũng là Nga. Lạc Vân thường thở dài, không thể không thừa nhận, đối phương lúc này đầy thủ đoạn là làm cho bọn họ trở tay không kịp, nếu không phải nàng có được dược thần hệ thống cái này bàn tay vàng, chỉ sợ còn không biết chết bao nhiêu người đâu. Ai, quả nhiên vẫn là quá yếu. Lạc Vân thường tâm tình có chút trầm trọng, dứt khoát hóa phẫn nộ vì động lực hảo hảo chuẩn bị phòng hộ đạo cụ sự. Này Sương, ở hoa mai chấn nào đó thanh lâu bên trong, một hơi thề áp người nam tử đang ở nào đó phòng tử tử phòng rượu. Chủ tử, phái ra đi người thất bại. Nam tử xem đều không xem ra người liếc mắt một cái, chỉ là tiếp tục uống rượu, nga, nói nói xem. Vốn dĩ kia mấy cái tiếp xúc chúng ta người hộ vệ là chúng chiêu. Nhưng là thực mau đã bị hạ hầu thần bên người cái kia thần y phát hiện không thích hợp, sau đó không biết hắn như thế nào phối trí dược, lấy độc trị độc một phen lúc sau, những người đó đều sống sót. Úc, không có hắn độc môn giải dược, những người đó còn sống sót. Có ý tứ, có ý tứ A. Cho nên cuối cùng kết quả chính là địch nhân lông tóc không tổn hao gì, chúng ta lại bạch bạch tổn thất mười mấy tân nhân. Đúng vậy. A, quả nhiên là mệnh ngạnh A. hạ hầu thần, Đông Vân quốc tuổi trẻ nhất chiến thần đâu? Chẳng lẽ ông trời còn muốn che chở hắn, bởi vì hắn bảo vệ quốc gia? Á phi, hắn mới không tin vận mệnh này ngoạn ý đâu. Tính, nếu vẫn luôn thiệt hại người, vậy tạm thời đừng cử động bọn họ, hảo hảo thu thập tin tức, chờ ta suy xét hảo lúc sau lại ra tay. Là, chủ tử, kia phong lưu sát thần bên kia như thế nào xử trí? Nam tử yêu nghiệt người, nhắc tới chuyện này hắn liền càng cảm thấy hứng thú. Phong Lưu kêu một cái đội ngũ người cư nhiên tập thể đầu hàng nhiệm vụ mục tiêu, đây chính là đào hoa môn vô cùng nụp A Tuy rằng giang hồ bên trong không ai biết chuyện này, nhưng đào hoa môn bên trong những cái đó trung tâm nhân vật đều là cảm kích. Mấu chốt nhất chính là, những cái đó phản bội đào hoa môn người không chỉ có không có độc phát thân vong ngược lại sống được hảo hảo, này đã có thể làm nào đó người ngo ngoe dục dịch đâu. Rốt cuộc, sát thủ này trước nghiệp cũng không phải là ai đều thích. Nếu có cơ hội bỏ gian tả theo chính nghĩa nói, phòng trưng ít nhất 10 có 7-8 người đều nguyện ý đổi nghề đi. Chuyện này chính là làm hắn cái này đào hoa môn môn chủ hết sức đau đầu đâu Cho nên, hắn mới cảm thấy hạ hầu thần cái kia vương phi thật sự là rất có ý tứ. Thả làm cho bọn họ tiêu giao, ta sẽ tự mình xử lý. Đúng vậy. Phong lưu phản bội đào hoa môn, tuy rằng hắn không có bán đứng đào hoa môn tin tức nhưng là này không phải hắn có thể tha thứ đối phương lý do. Đương nhiên, hắn cũng biết phong lưu bọn họ sẽ lựa chọn đầu hàng hơn phân nửa là lần đó ám sát cũng là thất bại, bị người bắt lấy lúc sau vì mạng sống nghĩ mọi cách sống sót cũng là có thể lý giải. Chết tử tế không bằng lại tồn tại sao. Vây vây tay đuổi rồi chính mình thủ hạ, hắn tiếp tục uống rượu. Vào đêm thời gian, hắn còn ở uống, tựa hồ rượu ngon chính là hắn lương thực giống nhau. Đốc đốc, vóng đêm hạ. Tiếng đập cửa có vẻ tương đối đột ngột. Nam tử nhàn nhạt quét cửa liếc mắt một cái, vào đi. Đi vào môn người nhìn đến hắn lúc sau dối tay xé xuống trên mặt gương mặt giả, đúng là cố phong lưu. Nam tử nhìn đến hắn trong mắt cảm thấy ngoài ý muốn lại cảm thấy có chút đương nhiên, người rốt cuộc tới. Môn chủ thứ tội, là phong lưu thực xin lỗi đảo hoa môn. Nhưng ta theo thần vương phi lúc sau cũng chưa từng bán đứng nửa điểm đào hoa môn tin tức. Thì môn chủ xem ở ngày xưa ta vì đào hoa môn sở làm những cái đó sự tình thượng, buông tha chúng ta. Nếu là ta không đáp ứng đâu. Như vậy, phong lưu chỉ có thể nỗ lực đấu tranh, từ gia nhập đào hoa môn lúc sau. Ta không dám nói là đào hoa môn lợi hại nhất cái kia, nhưng là ta vì đào hoa môn tiếp được nhiệm vụ tuyệt đối là số một số hai cái loại này. Môn chủ sao không thành toàn chúng ta một mảnh nhận lưu tâm. Mỗi người đều noi theo các ngươi nói. Ta này đào hoa môn môn chủ cũng chính là cái thùng dông đi. Cố phong lưu đạm nhiên nhìn về phía hắn. Sẽ không, Vương Phi không phải người nào đều thu. Hơn nữa, nàng trong tay giải dược hữu hạn không có khả năng lại tùy ý thu người. Này ngươi đều biết. Xem ra ngươi ở tần chủ tử bên kia địa vị không thấp à. Vương Phi cũng không có đem ta đương hạ nhân, chỉ là cùng chúng ta ký kết 10 năm hiệp ước. Chúng ta vì nàng làm 10 năm sự tình, 10 năm lúc sau. Chúng ta phải đi có thể đi, nguyện ý tiếp tục vì nàng làm việc cũng có thể tiếp tục lưu tại bên người nàng lấy lương tháng làm việc. Nàng cấp ra cao. Cố phong lưu ánh mắt kiên định nhìn về phía trước mắt yêu nghiệt nàng tử. Nàng đem chúng ta đương người xem, ta rất bội phục nàng. Đúng không, đương người xem à. Xem ra nữ nhân kêu lung lạc nhân tâm thủ đoạn không thấp đâu. Đột nhiên, nam tử phát động công kích, năm ngón tay như quỷ ảnh giống nhau véo hướng cô phong lưu hết hầu. Cố phong lưu sớm đã có sở phong bị, ở đối phương vừa động thời điểm hắn liền nhanh nhẹn nẽ tránh mở ra, sau đó hai người liền ở kia không lớn không nhỏ trong phòng đánh lên tới. Chỗ tối, Lạc Vân thường nhìn bọn họ giao thủ trường hợp rất là kinh ngạc, tiểu hết thảy, này hai người đều là cao thủ A, dơ tay nhấc chân chi gian, chiêu chiêu đều là sắc khí. Cho nên A, ký chủ ngươi hẳn là hảo hảo tập võ, tăng cường thể chất. Suy, nàng còn chưa đủ nỗ lực A. Mỗi ngày đều là bận bận rộn rộn, không phải vội vàng luyện dược sự tình chính là vội vàng tu luyện nội lực cùng tinh thần lực gì đó, bồi nhi tử thời gian đều rất ít hảo sao. Ký chủ, cố phong lưu đánh không lại cái kia môn chủ, ngươi không đi hỗ trợ. Đi à, này không phải ở nỗ lực sao. Nhưng thấy lạc vân thường mỗi chỉ nhỏ dài tay ngọc đã sớm rút ra một lò mê dược nút lọ. Mỗ hệ thống, ký chủ ngươi như vậy lại mê dược gì đó, thật sự hảo sao. 275. Nghẹn khuất mô môn chủ. Chờ cố phong lưu hai người phát hiện không thích hợp thời điểm, hai người đều không hẹn mà cùng thay đổi sắc mặt, đào hoa môn môn chủ như như mày, thực mau bình tĩnh xuống dưới, dứt khoát không hề cùng cố phong lưu đánh nhau, mà là lựa chọn thong thả ung dung đi trên bàn ngồi, tiếp tục uống rượu. Thân vương phi, nếu tới sao không hiện thân vừa thấy đâu? Bàn môn chủ chính là đối với người thập phần tò mò đâu. Lạc vân thường thoải mái hào phóng đi ra ngoài, cố phong lưu nhìn đến nàng sắc mặt rất là phức tạp, hắn thật không biết lạc vân thường cư nhiên sẽ độc thân theo dõi hắn đi vào nơi này, rõ ràng thần phục lúc sau bọn họ đều không có phát hiện bên người có người giám thị bọn họ. Hải, đào hoa môn môn chủ, buổi tối hảo. Thần vương phi hảo. Lạc vân thường nhìn cố phong lưu liếc mắt một cái, không có đặc biệt theo dõi người, bất quá là bởi vì ta muốn gặp đào hoa môn môn chủ cho nên liền tới rồi. Yên tâm, đêm nay ta cũng không tính toán giết người, tóm lại là người cổ chủ, ta sẽ không như vậy không cho người mặt mũi. Cố phong lưu sắc mặt càng rồi rắm, đa tạ vương phi thông cảm. Nga, thần vương phi liền không nghi ngờ hắn là giả ý đầu hàng sao. Không sao cả, chỉ cần không làm ra tổn hại chuyện của ta, khắc đều hảo thương lượng. A, tâm thật đại. Nhưng cũng là mỗ môn chủ cảm thấy khó giải quyết, không hảo châm ngòi ly rắn A. Khó được gặp phải. Không biết có thể hay không cùng đào hoa môn môn chủ nói một bút sinh ý. Môn môn chủ ha hả cười, hiện giờ ta còn có cự tuyệt đường sống sao? Có, ta chưa bao giờ thích làm khó người khác. Hành, ta đây cự tuyệt. Người đi đi. Nghe vậy Lạc Vân Thường trứng mắt, thật thật tại tại bị kinh ngạc tới rồi. Ngay sau đó nàng vẻ mặt mê mang bộ dáng nhìn về phía cô Phong Lưu. Phong Lưu, người này cũ chủ là thà chết chứ không chịu khuất phục a Cố phong lưu hơi há mồm cũng không biết nói như thế nào, môn chủ là thà chết chứ không chịu khuất phục người. Xin lỗi, hắn thật không biết đâu. Khu khu, vương phi lời này ý gì? Chính là hắn còn chúng ta được đâu, nhưng là hắn còn đuổi ta đi, này không phải thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Cố phong lưu vẻ mặt đau khổ, vương phi, ta cũng chúng độc đâu. Lạc vân Thưởng tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại, xin lỗi cười, đã quên cho ngươi giải dược. Nói nàng thật lấy ra một viên giải dược nhét vào cố phong lưu trong miệng, nuốt vào. Cố phong lưu còn có thể đủ thế nào, đều tác hắn trong miệng chẳng lẽ hắn còn có thể đủ nhổ ra cấp môn chủ ăn. Môn chủ chính là có thói ở sạch người A, sao có thể ăn người khác nước miếng. Được rồi, nếu đào hoa môn môn chủ không chào đón ta, ta cũng liền không quấy dày lạc, hi vọng môn chủ đại nhân về sau đừng phái người tới ám sắt chúng ta Nga. A. Hắn đáp ứng mới có quỷ. Ai nha, quyên cấp môn chủ đại nhân ăn một viên giải dược. Lạc vân thường đi tới cửa lại đi trở về đi, lấy ra một viên thuốc viên mạnh mẽ nhét vào đối phương trong miệng, còn mạnh mẽ rót một chén nước làm người nuốt vào. Mô môn chủ mặt đều đen, nhưng cả người vô lực hắn phản kháng không được. Lạc vân thường, bản môn chủ nhớ kỹ ngươi. Môn chủ đại nhân, có thời gian có thể tới tìm ta nói chuyện phiếm một chút Nga. Hiếu nghị nhắc nhở một chút, về sau không cần đánh ta chủ ý bằng không ngươi hiểu ý quận đau Nga. Nói xong cười tủm tỉm rời đi. Cố phong lưu tức khắc minh bạch lạc vân thường cấp môn chủ ăn chính là cái gì, đỡ chán thở dài, môn chủ, vốn dĩ không nghĩ cùng ngươi nói, nhưng là trước mắt xem ra, vương phi cũng cho ngươi ăn cái loại này dược. Nói, vừa mới bắt đầu ta thật là giả ý đầu hàng, môn chủ ngươi cũng biết ta cá tính, yêu nhất vô câu vô thúc, như thế nào sẽ thích bị người quảng. Cả ngày đi theo người nào đó bên người làm hộ vệ. Chính là đầu hàng thời điểm không thể không nuốt vào một viên thuốc viên tỏ vẻ thành ý. kia lúc sau, chúng ta liền phát hiện một chút, nếu là chúng ta không nghĩ phản bội thương tổn vương phi, như vậy, chúng ta liền chuyện gì đều không có. Nếu một khi có phản bội nàng ý niệm, trái tim chỗ liền sẽ sinh ra một loại bị vạn trùng vệ cắn thống khổ, hơn nữa đầu đau muốn nước ra. Cho nên, hắn vừa mới ăn kia viên thuốc viên chính là cái loại này chắc không được lạc vân thường như vậy sảng khoái rời đi, nguyên lai là năm chắc thắng lợi A Hô, bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn không thể bởi vì điểm này sự liền thất thố, áp hi, này đều phải biến thành nhân gia chúng phó, hắn còn như thế nào bình tĩnh? Không được, hắn muốn cho người hảo hảo giáo huấn lạc vân thường. Ý niệm mới vừa khởi, hắn liền cảm giác đơn đầu từng đợt co rút đau đớn, sau đó trái tim chỗ tựa hồ bị người dùng tay bắt lấy tùy thời khả năng nắm chặt nghiết bạo giống nhau. Ta thảo. Cư nhiên là thật sự. Mố môn chủ phẫn hận không thôi, trừng hướng cô phong lưu, ta muốn hay không trách người mang nàng lại đây đâu. Cô phong lưu rất là bất đắc dĩ, mặc kệ môn chủ ngươi tin hay không, ta không nghĩ tới vương phi sẽ theo dõi ta. Lan. Môn chủ, căn cứ ta trong khoảng thời gian này kinh nghiệm, chỉ cần ngươi không nghĩ hại vương phi, như vậy, kia dược liền sẽ không phát tác. Sau này ngươi muốn thế nào vẫn là thế nào, chỉ là không thể đối nàng động thủ mà thôi. Không bằng, môn chủ liền từ bỏ ám sát nàng nhiệm vụ đơn từ đi. Hơn nữa, nếu đánh hảo quan hệ, môn chủ ngươi thậm chí còn có cơ hội làm vương phi cho ngươi luyện chế hiệu quả phi phàm thuốc viên, sao không thử xem cơ hội này. Mỗ môn chủ tức khắc hung ác nham hiểm nhìn chầm chầm cố phong lưu, ngươi biết cái gì, ta cái gì đều không muốn biết. Bất quá ngẫu nhiên một lần nhìn đến môn chủ ngươi đi thăm một cái lao nhân, bởi vì lần đó mới biết được môn chủ ngươi kỳ thật vẫn là một cái người có tình nghĩa, cho nên ta nguyện ý đi theo ngươi.